Chương 1481, Kiếm Trận Thuần Dương, 1, đây là một tòa kiếm lâu. Mưa bụi, giang nam, kiếm. Khi gót chân tôi vừa đặt lên bậc thềm, kiếm ý từ khắp tám hướng nổi lên, mưa gió mịt mờ. Như thể nếu tôi dám tiến thêm một bước, mưa gió trong nháy mắt sẽ cướp sạch một thân tu vi chân khí của tôi, mà đồng thời tất cả thể ngộ liên quan đến đạo Pháp của tôi một đời này cũng sẽ bị gió mưa thổi bay. Lùi một bước, tôi vẫn sẽ là vĩnh hằng kiếm chủ. Kiếm khí vô tận, sát phạt vạn vật trong vũ trụ, thậm chí có thể chém nát tòa lầu nho nhỏ trong mưa bụi mịt mờ này chỉ bằng một nhát kiếm. Nên tiếng hay nên lùi? Những kẻ chỉ biết cái lời trước mắt, nhất định sẽ lựa chọn lùi bước. Thế nhưng, nếu tại đây tôi chấp nhận lùi một bước, cả đời này cũng đừng mong có cơ hội sửa chữa những tỳ vết trong kiếm pháp của mình. Vĩnh Hằng kiếm chủ đại diện cho thành tựu vinh quang nhất của kiếm đạo, đạt đến cảnh giới không kẻ nào có thể vượt qua. Thế nhưng cảnh giới cao không có nghĩa là kiếm đạo đã hoàn mỹ, những con đường quanh co lắc léo mà tôi đã trải qua trên đường tu hành kiếm đạo, những thất bại mà bản thân gặp phải vẫn còn ở đó, chỉ là cảnh giới đã được nâng lên cao. Kết quả thực không đáng kể trù trừ không quyết, bỗng nhiên lại nghĩ tới, vì cớ gì tòa nhà này lại là một kiếm lâu kia chứ? Nếu như Thùy Họa lựa chọn tòa lâu này, chỉ cần một đao liền chém nát, vậy thì sự tồn tại của kiếm lâu còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến nghĩ đi! Bản thân cũng chỉ đem chuyện này quy về cõi U Minh, trong U Minh tất ẩn chứa ý trời, tôi tu kiếm, thế nên kiếm lâu này được sinh ra duy để đối phó với tôi. Trong lúc bản thân còn đang ngập ngừng do dự, trong kiếm lâu bỗng truyền đến một tiếng sáo ngân Nga, bồng bền trôi giạc khiến tôi không khỏi tập trung lắng nghe. Ban đầu thật ai oán, não nùng trên rỉ như sầu như thảm, như khóc như than, sau đó khúc nhạc càng lúc càng trở nên lạnh lẽo vắng vẻ, tự như người với người dần dần chia xa. Cách núi nhăn sông, bỗng lưng tan biến. Tiếng sáo ẩn giấu kiếm ý, thứ đã mất đi sao có thể tìm lại. Lặng lẽ nghe hết khúc nhạc này, tôi bước qua mạng mưa tiếng vào kiếm lâu. Trong lâu chẳng có chỗ ngồi, trống không hết cả. Đứng ở cửa sổ đối diện là một người đàn ông đội nón tre, trên người khoác đạo bào màu đen. Trong tay ông ta cầm một chiếc sáo ngọc, trong nhạc có tình, trong sáo ẩn kiếm, người đàn ông quay mặt về phía tôi, nón tre kéo xuống rất thấp. Tôi không thể nhìn rõ mặt người ấy, thế nhưng bóng dáng này khiến tôi cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng chẳng nhớ nổi bản thân đã từng gặp qua ở đâu. Không hổ là vĩnh hằng kiếm chủ, không thể chấp nhận một tia tỳ vết trong kiếm đạo. Người đàn ông bình đạm nói. Nếu không phải vì một khúc sáo này của các hạ, ta chưa chắc đã tiến vào kiếm lâu này. Tôi nói, ngươi vì sao mà tới? Ông ta hỏi. Vì kiếm mà đến. Kiếm ở nơi nào? Kiếm ở, vốn cho rằng bản thân đối với kiếm không gì không biết, thế nhưng lúc người đàn ông kia hỏi một câu kiếm ở nơi nào, tôi bỗng chật nhận ra bản thân chẳng thể nào đưa ra một đáp án chính xác. Thanh kiếm ngàn vàng sắm ngôn vốn đang nằm trong tay, thế nhưng kể từ khoảnh khắc tiến vào tòa kiếm lâu này, sợi dây kết nối giữa tôi và nó liền bị đứt đoạn. Điều này quả thật kỳ lạ, rõ ràng kiếm đang trên tay, trong lòng lại chẳng có kiếm, tôi cúi đầu nhìn chầm chầm vào ngàn vàng sắm ngôn. Chuyên chú nhìn kỹ phù văn đen trắng khắc trên đó. Dần dần, mạch suy nghĩ của tôi như tan ra, thanh kiếm ngàn vàng sắm ngôn trong tay không ngừng thay đổi hình dạng, có lúc giống như trái hành đỏ đung đưa trong gió, lúc lại như lá sen quyển chuyển trôi đi. Như chiếc ô giữa ngày mưa, như cái quốc trong đồng ruộng. Cái môi của đầu bếp, đao của đồ tể, cây bút của hòa sĩ, bàn tay của mỹ nhân, rõ ràng là một thanh kiếm, hàng quan tỏa ra, kiếm cách rõ ràng. Thế nhưng vào lúc tôi chăm chú ngắm nhìn, nó lại cái gì cũng giống, duy chỉ có kiếm là không. Kiếm ở nơi nào? Người mặc áo đen lại hỏi. Trái tim tôi bắt đầu hoảng loạn, bởi vì tôi đã đánh mất kiếm của mình. Sau đó, một nỗi sợ hãi to lớn bao trùm trong đầu tôi, trận chiến thiên đạo sắp sửa nổ ra, tôi có thể đánh mất tất cả, nhưng không thể mất đi thanh kiếm của mình. Tôi hướng thần niệm tập trung vào huyền quang, soi khắp vạn vật ở nơi đó. Thế nhưng vẫn chẳng phát hiện dấu vết nào của thanh kiếm. Cái gì gọi là kiếm? Một bậc kiếm khách vô sông, bất kỳ cành cây gỗ đá gì đều có thể dùng làm kiếm. Mà trong tay tôi đang cầm kiếm, lại chẳng biết kiếm ở nơi nào. Thần thông, thuật pháp, chiêu thức, sát phạt, đều không phải là kiếm. Người áo đen nói. Vậy, cái gì mới gọi là kiếm, kiếm chẳng liên quan đến sinh tử, đến yêu hận, không phải vì bảo vệ, cũng chẳng vì báo thù. Không phải dũng cảm quyết đoán, cũng chẳng vì cái chết mà sinh ra, không phải thiện, cũng chẳng phải ác, nói mau, kiếm rốt cuộc là gì? Tôi lớn tiếng hỏi, nỗi sợ trong lòng càng lúc càng dâng cao, bởi vì tất cả những gì ông ta nói chính xác là những lý giải về kiếm của tôi trước đây. Kiếm là một phần. Người đàn ông áo đen cuối cùng đã đưa cho tôi câu trả lời. Vì sao chứ, chương 1482, Kiếm Trận Thuần Dương, 2. Cố tình theo đuổi kiếm đạo chí cao cũng chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Kiếm đạo không có giới hạn cuối cùng, cái gọi là vĩnh hằng kiếm chủ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương cả đời bị chôn vùi bởi kiếm mà thôi. Ông đang cố tình phá vỡ tâm cảnh của ta. Tôi lạnh lùng hỏi. Ha ha, ngươi hẳn là biết điều ta nói vốn không sai, không chỉ vậy, trong sinh mệnh của ngươi nhất định đã từng nhìn thấy kẻ bị kiếm chôn vùi suốt cả một đời, lời này của ông ta nhắc tôi nhớ đến Lữ Thuần Dương. Một kẻ vì kiếm mà sinh, cuối cùng lại vì kiếm mà chết. Suốt một đời của Lữ Thuần Dương, ngoài trừ kiếm cũng chẳng còn thứ gì khác trói buộc trái tim. Thậm chí, một đời này của ông ta có thể dùng một chữ kiếm để tóm tắt. Đáng tiếc, nếu tách khỏi kiếm, ông ta cũng chẳng còn gì, thực đúng là hai bàn tay trắng. Ta và người đó không giống nhau, kiếm là kiếm, ta là ta, ha ha, nếu ngươi thực sự có thể làm được điều bản thân vừa nói. Vì cớ gì lại sợ hãi như vậy, nếu như lúc này trong tay chẳng có kiếm, ngươi còn dám đối mặt với thiên đạo sao? Tôi một lần nữa lại rơi vào im lặng. Kiếm từ lâu đã vô hình, sớm trở thành một phần cơ thể của tôi. Không có kiếm, tôi hoàn toàn chẳng thể đi đến ngày hôm nay, càng không có dũng khí để quyết chiến với thiên đạo. Ta còn có bạn bè, còn có thê tử, có nghìn vạn đệ tử ma đạo thầy chết không sờn, ta có tín niệm, gánh vác trên lưng vận mệnh của tam giới lục đạo. Nếu như không có kiếm, ngươi còn có cái gì? Ta, cái gì cũng không có. Không có kiếm, tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, một, tất cả những thứ kể trên đối với tôi mà nói chẳng chút liên quan. Một, phàm phu tục tử, chỉ người bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội. Bởi vì tôi sẽ chẳng có sức mạnh tương ứng, cũng chẳng có dũng khí để đảm đương, chẳng thể ngờ nổi, người đàn ông này chỉ dùng vài lời liền có thể đánh tan phòng ngự trong lòng tôi. Tôi bắt đầu hối hận vì đã tiến vào tòa kiếm lâu này. Nếu không tiến vào, tôi vĩnh viễn là vĩnh Hằng kiếm chủ, một kiếm nhẹ nhàng hủy diệt cả sơn hà. Đáng tiếc, bây giờ cho dù có hối hận thì cũng muộn rồi. Tôi đã đánh mất kiếm của mình, cũng vĩnh viễn bị giam cầm trong kiếm lâu. Trừ phi, tôi có thể tìm được kiếm của mình, ngoài trời mưa bụi pháp phới, màng mưa che khuất tầm nhìn, cũng cắt đứt sợi dây kết nối giữa tôi và kiếm. Bỗng tầm một tiếng. Người đàn ông rút ra cây kiếm từ trong sáo ngọc, đến trước mặt tôi. Nón tre vẫn kéo xuống rất thấp, tôi không nhìn được mặt ông ta, thế nhưng có thể cảm nhận được sát ý vô tận trên người kẻ này. Kiếm lâu là kết giới, cũng là một trận pháp, người chủ trận chính là người mang áo đen ngay trước mắt tôi đây, kể từ khoảnh khắc tôi đặt chân lên bậc thềm, pháp trận đã được khởi động, giờ đây người tôi bị nhốt trong kiếm lâu, bốn phương tám hương nơi nơi đều là tử địa, chẳng thể nào chạy trốn. Thế nhưng trận là vật chết, mà người là vật sống. Nếu nói tòa trận pháp này còn có cửa sinh, vậy thì chắc chắn nó phải nằm trên người người đàn ông áo đen trước mặt này. Là ông ta đã khóa tòa trận pháp, đồng thời, kẻ này cũng là sở hữu duy nhất trong pháp trận này. Vấn đề là, tôi phải làm sao để có thể tìm ra sở hữu trên người ông ta? Kiếm của áo đen không hề nh nh, mặc dù sát ý nồng đậm vô cùng, nhưng dù gì thân phận của tôi cũng là vĩnh hằng kiếm chủ là sự cấm kỵ của tất cả kiếm pháp. Ngay cả khi mất đi thân phận này, kiếm thể hỗn loạn vẫn giữ lại vài phần sức mạnh. Kiếm tuy rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn từng đường từng đường đâm tới. Chỗ đâm tới vừa hay là huyện thần đình của tôi, một luồng nhiệt nóng sinh ra, máu tươi từ trán chảy ròng ròng xuống đất, chẳng biết sự trùng hợp này là may mắn hay xui xẻo, máu lại rơi đúng vào bàn tay cầm kiếm của tôi, uống lượng chui vào trong thân kiếm. Khoảnh khắc huyết mạch kết nối với nhau, Tôi đã tìm được kiếm của bản thân, cũng đúng lúc này, kiếm thế của người đàn ông áo đen đột nhiên dừng lại, cố gắng thế nào cũng không thể xuyên thủng. Tôi không hề phản kích, cũng chẳng nói nhiều thêm dù chỉ một từ, xoay người rời khỏi lầu nhỏ, tiến vào trong màn mưa. Ngươi vì sao lại không giết ta? Sau lưng, người đàn ông mặc áo đen lớn tiếng cất giọng hỏi. Ta đã từng giết ông một lần, cớ gì nhất định phải lặp lại chuyện xưa? Ngươi biết ta là ai? Kiếm là một phần, lời này đại khái cũng chỉ có ngươi mới nói ra được, Lữ Thuần Dương, bị tôi xé trách thân phận, giọng nói của Lữ Thuần Dương liền thay đổi, trở nên oán độc vô cùng, tạ lan, ngươi cũng là kẻ nằm trong mộ, không có kiếm, ngươi cũng chẳng làm được điều gì. Ngươi sai rồi, cho dù không có kiếm, ta vẫn là ta như trước. Ha ha! Là ta lựa chọn kiếm, chứ nào phải kiếm lựa chọn ta? Bản thân kiếm đã đủ vĩ đại. Thế nhưng kẻ vĩ đại thực sự phải là người dùng kiếm. Vút lời, tôi ngự kiếm xuyên qua mây gió, bay về phía tòa lầu đầu tiên, phía sau lưng tôi, kiếm lâu điêu tàn không còn chịu nổi sự tàn phá của mây gió, ầm ầm sụp đổ. Mà chấp niệm cuối cùng của Lữ Thuần Dương đối với kiếm cũng theo kiếm lâu mà tiêu tan. Chiều 1483, ma thần trăm binh điều tôi lo lắng nhất là an nguy của Thùy Hỏa. Lầu đầu tiên chính là nơi mạnh nhất trong năm lầu của Thiên Đạo. Kẻ trấn thủ lâu này có sức mạnh chẳng hề thua kém so với chư thần Thái Sơ. Đáng tiếc, tôi đã đánh giá thấp chiến lực của Thùy Họa rồi, đợi đến khi tôi cầm kiếm đuổi đến nơi, vừa hay nhìn thấy cô ấy cầm đao xé rách kết giới, nhảy vào hư không. Sau lưng Thùy Họa là một biển lửa, cả một tòa lậu đã hóa thành một đống phế tích trong biển lửa đó. Nhìn thấy tôi, khóe miệng Thùy Họa khẽ nhất lên, một nụ cười như nắng mai xuất hiện. Lầu đầu tiên là kẻ nào? Tôi hỏi. Truyền thuyết kể rằng, ở thế giới cổ xưa từng có một vị thần thủ công, nhờ cảm ngộ được khí canh kim trong trời đất mà rèn đúc ra trăm loại binh khí. Ban đầu ông ta muốn chế tạo một thanh kiếm, kiếm vừa thành hình, trời liền gián mưa máu, quỷ thần khóc than. Thần thủ công cảm thấy thanh kiếm này lai lịch không rõ ràng, vốn chuẩn bị đưa kiếm thai vào lọ luyện chế lại. Kiếm thai bị ngọn ly hỏa nung liền 77 49 ngày vẫn chẳng thể thiêu hủy, cực chẳng đã. Thần thủ công đành tìm đến thiên đạo khi ấy hãy còn là vị thần vĩ đại để cầu giúp đỡ. Thiên đạo nói, tà linh đã thành hình, nếu cưỡng chế luyện hóa chỉ dẫn đến đại kiếp trong thiên hạ, sinh linh đồ tháng khắp nơi. Sau đó thì sao? Kiếm thai đó cuối cùng làm thế nào để xử lý? Tôi hỏi. Kiếm thai bị thiên đạo mang đi, luyện thành một thanh đao. Kiếm là vua của trăm binh, tà khí ẩn trong thân kiếm, thế nhưng bậc có phong độ quân tử vẫn có thể khống chế được. Mà đao lại là trùng của trăm binh, nếu luyện chế thành đao sẽ chỉ thêm kích phát hung hiểm, càng thêm khó phần khống chế. Tôi nói, thứ thiên đạo muốn chính là một binh khí nguy hiểm như thế. Thùy Họa cười lạnh nói. Bằng cách đó, một cổ tà khí thái sơ mang sức mạnh cùng bạo liền được thiên đạo giấu trong thân đao. Từ đó về sau, không một ai còn trông thấy thanh đao này. Ngoại trừ thần thủ công, cũng không một ai biết đến sự tồn tại của nó. Mãi cho đến khi thế giới cổ xưa sụp đổ, thiên đạo rút thanh đao này điên cuồng đồ sát chư thần Thái Sơ, nuốt chững thần lực của chư thần vốn dùng để đối kháng với sát kiếp do pháp tắc trời đất dán xuống. Sau đó, thiên đạo thành công thoát thân khỏi pháp tắc trời đất, thanh đạo này cũng thành công rút lui, bị thiên đạo giấu trong hư không. Bởi vì đạo này đã nếm máu tươi của chư thần Thái Sơ, trải qua vô số ngàn năm dần dần liền hình thành linh thức, cuối cùng tu thành hình người, được gọi là đạo ma thần. Nói như vậy, Kẻ trấn thủ ở lầu một chính là vị đao ma thần này rồi. Không sai. Đáng tiếc, đao ma thần dù cho có được sức mạnh đồ thần thì cũng không thể địch lại đao minh hà trong tay em. Đao minh hà được sinh ra ở vùng đất M Dương Diệt Tuyệt, chẳng qua cũng chỉ là một cổ tà khí từ thời Thái Sơ, lấy gì để đối địch chứ? Cũng không phải vậy, sức mạnh hủy diệt của cổ tà khí Thái Sơ này thế nhưng chẳng hề suy kém so với đao minh Hà Sợ dĩ em có thể đánh bại nó cũng không phải nhờ có đau minh hà, vậy thì dựa vào cái gì? Đau ma thần đừng đồ sát vô số chư thần thái sơ, mà trong mệnh cách của em chứa đựng hồi ức của các vị thần này. Trong lúc chiến đấu với đau ma thần, chỉ cần dùng hồi ức của chư thần thái sơ xâm nhập vào cơ thể của đau ma thần liền có thể phá vỡ tâm cảnh của kẻ này. Ra là như vậy. Sau khi đau ma thần ngã xuống, Trăm vạn binh khí tàn trữ trong lầu các này cũng bị Thùy họa dùng lửa linh hồn thiêu sạch, tôi và Thùy họa lần lượt trút khỏi nơi này, ba tòa lầu mà phá quân, A Lê và đạo thần lựa chọn thế nhưng vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Bạch Thánh Tuyết đang quay mặt về tòa lầu bên phải, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng không cần phải nói thành lời. Chư thần cũng không phải kẻ toàn năng, mà đạo thần cũng chẳng chút thua kém, ngươi cũng không cần vì anh ta mà lo lắng. Thùy Hòa bước đến bên Bạch Thánh Tuyết. Nhẹ nhanh nói. Nhưng chàng ấy cũng chẳng phải đạo thần của trước kia, có thương thiên tạc trong tay, cho dù chỉ là một tia tàn hồn, sức mạnh ấy cũng chẳng hề thua kém so với thời Hoàng Kim. Hy vọng là vậy. Cô xem, anh ta không phải đã quay lại rồi sao? Lời này của Thùy Họa vừa cất lên, tòa lầu thứ năm cũng âm ầm sụp đổ. Trận này vừa xong, đạo thần trong hình dáng con người mang theo thương thiên tạc sải bước về phía chúng tôi. Xem ra trận chiến này nhà anh cũng thu hoạch được không ít. Thùy Hòa cười tủng tiễn nói, thần niềm của đạo thần vốn dĩ đã khô kiệt, ngay cả hình người cũng chẳng thể hiển hóa, chỉ có thể trốn trong thương thiên tặc Trong trận chiến này nhất định anh ta đã hấp thụ không ít sức mạnh của thần, thế nên mới có thể một lần nữa hóa thành người. Đều nhờ có thương thiên tặc Đạo thần khiêm tốn nói. Không biết đạo thần tiền bối đã gặp được vị tôn chủ nào? Tôi hỏi. Thương ma thần. Nghe anh ta nói như vậy, tôi và Thùy Họa bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã rõ ràng. Trong năm tòa lầu mỗi một tòa đều có một vị ma thần. Thùy Họa dùng đao, thế nên phải đối mặt với đao ma thần. Tôi dùng kiếm, vì vậy mới gặp phải lửa thuần dương. Đạo thần dùng thương, đương nhiên phải đối đầu với thương ma thần. Về phần vì sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, năm tòa lầu này chắc chắn còn ẩn giấu điều cổ quái gì đó. Cũng không phải như chúng tôi đã phán đoán lúc trước rằng, bên trái mạnh nhất, bên phải yếu hơn, thiên đạo là chúa tể hư không, giỏi nhất là tạo ra thứ gì đó từ trong hư vô, huyền cơ của năm tòa lậu đều nằm trong một ý niệm của ông ta. Tính toán như vậy, kẻ mà A Lê Thách Chiến chắc chắn là tên ma thần. Tôi hỏi. Không sai. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn cũng dùng đao, nhưng đao ma thần lại chỉ có một, không biết cô ấy sẽ đối mặt với vị ma thần nào đây. Đao. Kiếm, thương, tên vốn đều là những binh khí thường dùng trong quân doanh, phá quân vốn là một vị tướng quân sát phạt, kẻ đối địch với cô ấy sẽ không phải là ma thần binh khí. Vì sao chứ? Bình đối binh, tướng chiến tướng. Người mà cô ấy phải đối phó tự nhiên cũng phải là một vị chiến tướng sát phạt khắp nơi. Dường như để xác nhận những lời này của Thùy Họa, một lát sau, A Lê thành công quay lại, thần niệm có phần khô kiệt nhưng sát ý lại bừng bừng mạnh mẽ. Người cô ấy gặp chính là tên Ma Thần, lúc này, trên lầu năm của thiên đạo chỉ còn có mình phá quân hộ Pháp Thiên Tôn vẫn chưa phá vỡ thế cục. Chương 1484, Ngọc Quyết gặp nhau trước đây, người thần bí nhất trong Ma Đạo chính là Đạo Tổ. Trong Đạo Tàng không hề đề cập đến tên tuổi của Đạo Tổ, ngay cả Thùy Họa và Tuyết Dương, hai người tiếp quản mệnh cách phá quân cùng Tham Lan cũng chẳng hề biết bất kỳ điều gì, mãi cho đến khi tôi đến núi Cửu Nghi. Tôi mới khám phá ra bí ẩn về thân phận trần thế của đạo tổ ở nhân gian này, mới biết được tên ông ấy là Tạ Mạc Lăng. Còn về danh tính thực sự của đạo tổ, bí ẩn về thiên tạc tinh, gần đây mới biết được thì miệng của đạo thần. Mà bây giờ, khi chúng tôi chờ đợi phá quân quý vị, tôi lại đột nhiên giấy lên sự tò mò về thân thế của bà ấy. Sát phá lan của ma đạo, chẳng ai là có thân phận tầm thường cả, đạo tổ là chuyển thế của thiên tạc và ông ấy đến từ vũ trụ bên ngoài. Tuyết Dương mang trên mình hung thú Tham Lan Kim Ngao từ xa xưa, vậy thân phận thật sự của phá quân là gì? Tên bà ấy lại là gì? Thùy Họa, em có biết tên họ của phá quân Hộ Pháp Thiên Tôn không? Tôi hỏi. Em chỉ biết cô ấy họ Tần. Em phụ trách quản lý ký ức, ngay cả tên của bà ấy em cũng không biết sao. Tên của Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn còn có thể truy tìm ra được. Họ của cô ấy là Khương, tên Vãng Tình. Những ghi chép liên quan cũng có thể được tìm thấy trong ghi chép lịch sử của ma đạo. Nhưng còn về phá quân, em chỉ có thể nói rằng cô ấy thần bí không kém gì đạo tổ. Thùy Họa nói, về thân thế của phá quân, chưa chắc đạo tổ đã biết rõ hết thảy. Nếu không phải cô là thái sơ tử thần, từng chạm vào ký ức của phá quân lúc ở hy di giới, thì cô cũng sẽ không biết những chuyện này. Tuy nhiên, ngay cả khi cô có thể cảm nhận được ký ức của phá quân, Thông tin mà cô có được cũng cực kỳ ít ỏi, tự như ký ức của bà ấy bị buộc phải xóa đi, hoặc có thể bà ấy đã lựa chọn quên đi nó vậy. Những gì Thùy Hỏa nói càng khơi dậy sự tò mò trong tôi. Nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được, đạo tổ là chuyển thế của Thiên Tặc Tinh, tham lang lại kế thừa ý chí của thần thú Kim Ngao, có thể cùng bọn họ tạo thành mệnh bàn Tam Phương Tứ Chính, thân thế của phá quân nhất định không đơn giản, nếu không thì rất dễ sẽ mất đi sự cân bằng. Giờ đây Ý chí và huyết mạch của tham lan hộ Pháp Thiên Tôn đã hợp nhất với Tuyết Dương, đạo tổ thì đã thân hóa hy di trở về với đất trời, chỉ có thân thế của phá quân là chưa được sáng tỏ. Ban đầu, tôi đoán rằng giữa Thùy Họa và phá quân ác phải có mối liên hệ nào đó, nhưng từ khi Thùy Họa dần thức tỉnh mệnh cách thái sơ tử thần thì đã phủ sạch quan hệ giữa hai người, ngay khi tôi còn đang nghĩ về thân thế cuộc đời của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, tòa tháp thứ ba cuối cùng cũng xuất hiện một sự thay đổi kim thiên động địa. Trên tầng 5 thiên đạo, mỗi tầng đều có lĩnh vực riêng, chỉ khi tiến vào lĩnh vực thì mới có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của mỗi tầng. Kiếm lâu giống như cảnh vật giang nam, đổ nát và cũ kỹ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió mưa thổi bay. Còn thành lầu của người khác trông như thế nào thì tôi không biết, nhưng cái của Thùy Họa tôi có thể đoán được, ngọn lửa linh hồn đang thiêu đốt mãnh liệt như vậy, đào ma thần chắc hẳn ẩn giấu không ít đau binh. Lúc này tòa thành lầu thứ ba đã bùng nổ vô tận sát khí quân uy, xuyên thủng qua bầu trời, có thể đoán được rằng quy mô của tòa thành lầu này chắc chắn không hề nhỏ. Sát khí quân uy sọc thẳng cửu thiên, tiếng tù và cùng khói bụi lan khắp nơi, tuy rằng hắn không thể thấy rõ bên trong tầng lầu thứ ba đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên tai thì truyền đến vô số tiếng thét giết chóc. Mọi chuyện diễn ra đúng như Thùy Họa đã suy đoán trước đó, binh chiến đấu binh, tướng đối quyết với tướng còn phá quân thì quyết chiến trên sa trường. Một tướng công thanh vạn cốt khô, thà làm ngọc nát còn hơn nói lành. Chưa bao giờ có một phá quân nào chưa chiến đã bạo, vậy nên trong trận chiến chỉ có hai cái kết dành cho phá quân, hoặc là sống, hoặc là chết, sương khói cuồng cuộn, máu nhuộm đỏ toàn bộ khoảng hư không. Kết giới rung chuyển, như thể không công chịu được tác động của sát khí quân uy hùng vĩ. Tôi nhắm mắt lại và cẩn thận lắng nghe những thay đổi bên trong lĩnh vực thành lầu, dần dần một hình ảnh chiến trường hình thành trong biển ý thức của tôi. Đây không phải là tòa thành lầu mà là thành quan Phá quân mặc bộ giáp màu đỏ tươi, tập trung tấn công. Trên đỉnh thành lầu, tướng giữ thành là một phụ nữ, cũng mặc một bộ khải giáp màu đỏ tương tự, điều khiến tôi kinh ngạc chính là khuôn mặt của nữ tướng này giống y hệt phá quân. Phía trên thành quang mai phục ngàn vạn binh, sau lưng phá quân cũng có ngàn vạn quân binh. Những quân bình này có linh hồn dũng sĩ, khí hy di cũng có anh linh minh giới từ huyền quang của Thùy Họa. Sau khi đánh thức thần cách thái sơ tử thần, Thùy Họa đã dành toàn bộ huyền quan cho phá quân và trao tất cả những gì có thể cho phá quân. Ưu thế của trấn thủ cổng thành nằm ở việc chiếm giữ vị trí chiến lược của thành lầu, còn ưu thế của phá quân là nằm ở binh chủng chiến đấu mạnh mẽ của quân đội. Khi làn sóng tấn công dần bị đẩy lùi, trên bề mặt tụ thành một hồ máu, thi thể cùng xương cốt chất thành núi. Trận chiến giữa hai quân rất khốc liệt, sát khí quân uy từ hai vị tướng quân đều đang liều mình chiến đấu. Trước mắt không cách nào đoán trước được kết quả thắng bại, số lượng quân lính chiến tử ngày một tăng lên, nhưng cổng thành vẫn vững chắc, kiên cố không thể bị phá vỡ. Từ bất trưởng binh, đây chính là đạo của chiến thần. Người nhân từ thì không thể quản binh, vì vậy, dù là tướng thủ thành quan hay phá quân hộ pháp thiên tôn, khi đối mặt với thương vong nặng nề cũng đều không hề có chút do dự. Tất cả chỉ có quyết tâm tiến về phía trước. Cuối cùng, cuộc chiến của đại quân đã đi đến hồi kết thúc. Phá quân đã không còn một binh một tốt nào nữa, trên cổng thành cũng chỉ còn lại mỗi một mình tướng thủ quan Xuống đây đi, Tần Ngọc. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn nói. Không ngờ ta né tránh bao nhiêu năm nay, cũng không thể tránh được trận chiến định mệnh này. Tướng vệ trấn thủ thành quang tên Tần Ngọc nói. Nếu đã là số mệnh, thì làm sao có thể tránh cho được, hay là ngươi sợ ta? Cùng là cao thủ trong chiến tranh nhân gian, vì cái gì mà ta phải sợ ngươi? Tần Ngọc cười khẩy đáp lời, vậy vì sao ngươi lại phải tránh né? Bởi vì ta hận ngươi, càng hận cha chúng ta hơn. Tại sao chúng ta lại sinh ra cùng một thời điểm, ông ấy đặt tên ngươi là Tần Quyết, lại đặt tên ta là Tần Ngọc? Chương 1485, Bổ Ngọc Vi Hoàng, Một, Quyết, một vòng Ngọc có lỏng hỏng ở giữa, không hoàn hảo nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sự quyết đoán. Ngọc, Ngọc Quý, ví như vàng ở dạng cứng. Ngụ ý kiên cố không dễ bị phá hủy, vững chắc như bàn thạch, khi cha mẹ đặt tên cho con, họ luôn gửi gắm một chút mong muốn nào đó trong đó. Hai cô con gái của nhà họ tầng, một tên Ngọc, một tên Quyết, nhìn bề ngoài thì đều mang nghĩa châu báu Ngọc Ngà, nhưng đằng sau lại ẩn chứa ý nghĩa khác. Ta lại cho rằng cha luôn bên chị mới phải. Từ nhỏ chị đã nhận hết tình yêu thương cùng sự cưng chiều. Phá quân nói. Bề ngoài thì đúng vậy. Chị được mọi người yêu quý, nhưng em lại bị ghẻ lạnh. Khi trở thành tướng quân, chị mới biết rằng chị sớm đã vượt qua cha, đạt tới đỉnh cao thiên hạ, cũng chính nhờ thế mà trở thành niềm tự hào của nhà họ Tần. Tần Ngọc Đáp Ở phương diện này, thiên phú của chị vẫn luôn hơn em, vĩnh viễn em cũng không thể nào bằng chị được. Ha ha, trước đây chị cũng từng nghĩ như vậy, chị cũng cho rằng em kém xa chị, cho đến khi chị nhìn thấy một sự thật từ trận chiến ở thành Thái Vân. Đằng Ngọc cười khẩy tiếp lời. "Sự thật gì? Đạo sát phạt của chị căn bản là chẳng có bất kỳ giới hạn nào." "Phá quân quả thực không có giới hạn, trong trận chiến ở Thành Thải Vân, mọi người đều cho rằng bà ấy nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được một ngày. Tuy nhiên, bà ấy lúc đó đã hợp lực cùng với đạo tổ, thầy chết bảo vệ Thành Thải Vân trong 7 ngày 7 đêm cho đến khi tất cả ma thú bị giết sạch, sau đó mới gục xuống vì kiệt sức." "Nếu như lúc đó ma thú vẫn chưa bị tiêu diệt hết, Liệu phá quân còn có thể tiếp tục kiên trì được nữa không? Về vấn đề này, đạo tổ đã từng đưa ra đáp án. Khi phá quân xem cái chết nhẹ tựa lông hồng và hạ quyết tâm chiến đấu tiêu diệt kẻ thù, đến tử thần cũng phải chùng bước. Nói cách khác, nếu lũ ma thú còn chưa chết hết, thì phá quân vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, tiềm năng của bà ấy khi ở nhân gian lúc đó là vô hạn. Em gái thân yêu của ta ơi, chữ quyết không có nghĩa là cha đã lạnh nhạt em mà là vì ông đã đặt niềm hy vọng lớn nhất của mình vào em. Thịnh quá ác suy, thịnh quá ác suy, nguyệt mãn tắc khuy, sự khiếm khuyết trong từ quyết chính là nguyên do để em mạnh lên. Tần Ngọc tiếp tục giải thích. Hưng thịnh quá thì sẽ suy tàn, trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết, chỉ vì thế mà hận ta ư. Không, em gái yêu quý của chị ơi. Sau khi cha mất, em chính là người thân duy nhất của chị trên nhân gian này, làm sao chị có thể ghét em vì điều này chứ? Chị hận em không phải vì thành tựu sau này của em sẽ lớn hơn chị, mà hận em là vì sự quyết đoán vô tình của em, quyết, không chỉ tượng trưng cho sự vô hạn mà còn tượng trưng cho sự quyết đoán. Người xưa có câu, đối với người tuyệt tình thì phải quyết liệt, ngược lại thì phải hòa hoãn. Tức có nghĩa là cho đi ngọc quyết đồng nghĩa với việc chặt đứt mọi tâm tư, ân đoạn nghĩa tuyệt, chẳng còn qua lại nữa. Mà ngọc hoàng tượng trưng cho sự hoàn hảo, tượng trưng cho tình yêu lâu bền và trọng vẹn như thuở ban đầu. Vòng Ngọc, em vì một người đàn ông mà phản bội nhà họ Tần, em có biết chị đau lòng đến thế nào không? Tần Ngọc lớn tiếng hỏi Phá Quân. Ta tưởng khi ta rời đi rồi thì chị sẽ vui vẻ. Phá Quân đáp lời. Đúng vậy, nếu em ở lại Tần Gia, chỉ khiến cho chị càng thêm áp lực, chị cũng có sự kiêu ngạo của mình, nhìn thấy em càng ngày càng lớn mạnh, chị thừa nhận là chị đố kỵ với em, nhưng, em đã quên một điều. Là gì? Phá Quân hỏi. Chị là chị gái của em và chị yêu em hơn bất cứ điều gì. Khi Tần Ngọc nói ra những lời này, phá quân hộ pháp thiên tôn cuối cùng cũng cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống, trầm mặt không lời. Trong trận chiến thần linh 3.000 năm trước, phá quân có được lực chiến của đạo tổ, nhưng lại không có cảnh giới của đạo tổ, nguyên nhân thực sự không phải là do cô không đủ ngộ tính, tu vi còn thiếu. Mà là do cô ấy chưa dứt duyên trần, nhân quả chưa cắt đứt. Mà một mối duyên trần này lại là với người em song sinh tầng ngọc của bà ấy. Chương 1486, Bổ Ngọc Vi Hoàng, 2, có người trong hồng trần còn đang gọi tên bà ấy, khiến bà không thể siêu thoát, đương nhiên không thể hóa thân thành đạo đi vào hư không vũ trụ để tìm độn khứ đích nhất. Tại sao chị lại lựa chọn thời điểm này nói với em những lời như vậy? Phá quân im lặng một hồi rồi hỏi. Ha ha, em đúng là không hề thay đổi chút nào, vẫn lạnh lùng như trước kia. Đã vào lúc này rồi còn nghi ngờ động cơ của chị, em có biết không, khi chị nghe nói em vì một người đàn ông mà phản bội nhà họ tầng, chị còn tưởng rằng mình đang nghe thấy một câu chuyện cười chứ. Mãi đến khi em sách đao xuống Mt sau khi thân hóa hy di, chị mới tin em đã thực sự rung động rồi. Nói cho chị biết đi, em, người đàn ông đó có gì tốt? Anh ấy không tốt, không tốt chút nào. Phá quân nói. Nếu đã không tốt... Vì sao em lại cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả vì hắn ta, phản bội chính gia đình mình, ngay cả sinh tử cũng chẳng quan tâm. Trước đây trong mắt em chỉ nhìn thấy chiến tranh và sát phạt. Sau khi quen biết anh ấy, em mới nhận ra giữa sự sống và cái chết có sự dịu dàng, các buổi chiến trường cũng có thể giống như một cơn gió xuân. Anh ấy giống như một mảnh ngọc mà em đang thiếu, sinh mệnh của em cũng vì có anh ấy mà viên mãn. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn ta không phải mảnh ngọc khuyết đi của em. Cuộc đời của em cũng không vì có hắn ta mà trở nên trọn vẹn, ngược lại hắn đã trở thành nổi tiếc núi lớn nhất trong cuộc đời em, có lẽ tên của em đã định sẵn cuộc đời em sẽ vĩnh viễn không trọn vẹn. Trong thời gian hai người nói chuyện, khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn. Chẳng bao lâu nữa thì sẽ bước vào lĩnh vực cấm kỵ năm trượng của thần linh. Phá quân trong tay có một thanh đao, lưỡi dao chỉa vào tầng ngọc. Thứ tầng ngọc đang cầm trong tay lại là một ngọn thương, cây thương là vua của binh khí. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trong lĩnh vực cấm trị của thần, sự sống và cái chết đều trên bờ vực bùng phát. Một khi bước chân vào lĩnh vực này, dù là Tần Ngọc hay phá quân đều phải chịu trách nhiệm về sự sống chết của chính mình. Ma đạo đã chọn em, thiên đạo chọn chị, chị em chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, trận chiến đấu hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Tần Ngọc nói Chị yên tâm, em sẽ không thương xót chị, chỉ có đánh bại chị. Em mới có thể đối mặt với thiên đạo. Chị cũng tin tưởng em sẽ không nhân từ, cho nên nếu chị chết ở chiến trường, hy vọng em sẽ hứa hẹn với chị một chuyện. Chuyện gì thế? Phá quân hỏi. Ngang vạn lần đừng vì chị mà, Tần Ngọc chỉ nói được nửa câu, liền đột nhiên bọc phát sát ý, nhảy vào lĩnh vực cấm kỵ của thần. Phá quân quả quyết đến thế nào chứ, bà ấy cầm đao lướt tới, chặn được ngọn thương của Tần Ngọc, sau đó tiến lên một bước, một đao đâm vào Tần Vũ. Chỉ nghe một tiếng vịt, lưỡi đao dài và hẹp đâm vào phần tim Tần Ngọc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, thanh đao của phá quân không chỉ có thể chém đứt sinh cơ mà còn có thể chém nát thần hồn ngay lập tức. Sinh cơ của Tần Vũ đột nhiên khô héo, hồn phi phách tán. Nhất định không được vì chị mà rơi nước mắt nhé. Quyết, một vòng ngọc có lỗ hỏng. Bây giờ, Tần Ngọc dùng cái chết của mình để bù đắp vào vòng ngọc chưa hoàn chỉnh đó. Từ đó trở đi. Trên thế giới không còn có người nào tên Tần Quyết. Chỉ còn lại Tần Hoàng. Cùng với tiếng thét thê lương của Phá Quân, ảo ảnh về tòa thành lầu thứ ba cũng biến mất. Một khắc sau, bà ấy ông thi thể Tần Ngọc đi tới trước mặt Thùy Họa. Thùy Họa, ta xin ngươi dùng quy lực của Thái Sơ Tử Thần, phong ấn ký ức của người phụ nữ này trong hắc hại của ta. Phá Quân nói. Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, bởi vì hai người là hai cá thể, hoàn toàn không phải là cùng một người. Ha ha, có lẽ bọn ta là cùng một người, chương 1487, sự bí ẩn của hư không, một, trận chiến ở thành quan của phá quân trong tâm trí tôi vẫn còn rất sống động, khi nghe bà ấy nói muốn phong ấn ký ức của Tần Ngọc vào trong thức hải của bà, lòng tôi bỗng cảm thấy xót xa. Đạo Tàng không biết gì nhiều về phá quân, các đệ tử ma đạo cũng chẳng biết được gì nhiều hơn. So với phá quân, người chỉ song sinh này của bà thực sự không để lại dấu ấn gì trong nhân gian cả. Nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, nhân gian lúc đó vẫn còn đang trong thời kỳ hỗn loạn, người quỷ bất phân, đạo môn cũng vừa mới xuất hiện. Người thiện chiến thì không có công lao hiển hách, cũng khó trách tại sao Tần Ngọc không để lại dấu vết của mình ở nhân gian gian. Mà phá quân trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ là vì bà ấy là vị tướng sát phạt chinh chiến của ma đạo. Xét về mưu lực binh pháp cùng sự sát phạt, thì Tần Ngọc mạnh hơn Tần Quyết, nhưng nói danh tiếng thiên hạ, vang danh đến muôn đời. Thì bà ấy làm sao có thể sánh được với Tần Quyết, mang danh phá quân của ma đạo được? Mà hiện giờ thì Tần Ngọc đã không còn, cuộc tranh giành giữa Ngọc Quyết đã không còn có thể phân định thắng thua nữa. Chữ Quyết nghĩa là không có giới hạn, nhưng chữ Ngọc há chẳng phải là một dạng viên mãn khác sao? Thỉnh cầu cuối cùng của Tần Ngọc là không muốn để phá quân rơi nước mắt vì bà ấy, nhưng khi phá quân ông chặt xác của bà bước về phía Thùy Họa, nước mắt sớm đã chảy dài trên đôi má trắng nọn và lạnh lùng kia. Sợ rằng là khi đạo tổ thân tử đạo tiêu, phá quân cũng chẳng có nhiều nước mắt để rơi như vậy. Cái chết của một số người có thể được đền đáp bằng mạng sống, trong khi cái chết của một số người lại định sẵn sẽ đền đáp lại bằng nước mắt, vì vậy, phá quân có thể vì đạo tổ mà vác đao xuống Mt, nhưng chỉ có thể vì tầng ngọc mà âm thầm rơi lệ. Bởi vì phá quân không nợ đạo tổ nên trong tình yêu cũng ẩn chứa sự hận thù, cũng chưa bao giờ nợ ông ấy chút tình cảm nào. Ngược lại, Bà ấy lại nợ tầng Ngọc rất nhiều, nợ nhà họ tầng rất nhiều. Bao nhiêu yêu hận tình thụ, bao nhiêu sự sống và cái chết cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Ngọc quyết gặp nhau, trăng tròn rồi khuyết, nhân sinh trường hận thủy trường đông, nhân sinh ai cũng có mối hận giống như sông sẽ chảy mãi về phía đông. Tầng lầu thứ năm của thiên đạo đã bị hủy diệt, cho phép chúng ta vượt qua chướng ngại thứ nhất, tiến vào thiên đạo chi quốc. Tuy nhiên, khi chúng tôi băng qua trùng trùng núi non cùng biển mây đăng đẳng, Đến được vùng đất mù khơi, những gì đập vào mắt chúng tôi là một khung cảnh của ngày tận thế. Cầu lửa từ trên trời rơi xuống, mặt đất bốc cháy trong làng khói dày đặc, những vết nứt ở vực thẳm giống như vết thương bị nổ tung của một ác ma. Không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh cháy khét, cùng màn sương mù chết chóc làm xuất hiện ảo giác. Trong biển lửa luyện mục, có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của các thiên sứ và tiếng gầm thảm thiết của ác quỷ. Khung cảnh thê thảm khốn cùng còn đáng sợ hơn cả huyết hải phù đồ ở M.T. 18 tầng địa ngục của M.T. hành hạ sinh hồn và lệ quỷ của chúng sinh trong lục đạo luân hồi, mà người bị hành hạ ở đây chính là các thiên sứ và thần linh vốn cao cao tại thường. Thiên tôn như sâu bọ đạo tổ như các bụi. Thần ma là nô bộc, thần vương là tôi tớ. Tôi nhìn thấy kim giáp cự nhân, lê những bức chân tựa như sắm trền sang lùng chúng thần trong màn khói loạn lạc trực cháy. Chúng thần linh vượt trội hơn tất cả chúng sinh bây giờ lại trở thành con mồi yếu ớt, hoảng sợ bỏ chạy, kêu la không ngừng. Đột nhiên, một thiên sứ cánh trắng bay về phía chúng tôi, với ánh mắt tuyệt vọng, cô ấy phát lên tiếng hét cầu cứu, nhưng trước khi cô ấy kịp bay đến thì bỗng nhiên, một kim giáp cự nhân từ phía sau đã lao tới. Chương 1488, sự bí ẩn của hư không, hai, hai cánh tay to lớn nắm lấy đôi cánh của thiên sứ và dùng lực xé chúng ra. Cơ thể của thiên sứ cánh trắng đã bị xé thành hai nửa, tên khổng lồ ném sát thiên sứ xuống đất, khuét lấy trái tim của thiên sứ rồi cho vào cái miệng khổng lồ đang há to để nuốt chững, sau đó dẫm lên cơ thể đã tàn tật của thiên sứ cho đến khi nó bị nghiền nát thành một vũng bọt khí hòa trộn giữa bụi đất và máu huyết. Trên bầu trời thấp hẹp kia, thỉnh thoảng lại thò ra một con mắt khổng lồ trông rất đáng sợ, đôi mắt khổng lồ phát ra ánh sáng, tỏa ra tà niệm khiến người khác phải rùng mình. Chúng thờ ơ quét qua vùng đất hoang tạng của ngày tận thế này, không buông tha bất kỳ sinh vật nào đang vội và chạy trốn, mặc cho chúng là kẻ phản bội thiên quốc hay là những tôi tớ trung thành nhất của thiên đạo. Trong dòng chảy thiên cổ không thể đến suễ kia, không biết bao nhiêu thần linh và cao thủ đã bị thiên đạo dùng sự trường sinh để dụ dỗ, cam tâm tình nguyện trở thành kẻ hầu người hạ trung thành nhất của thiên đạo chỉ mong có thể tiến vào thiên đường. Nhưng bây giờ, cái gọi là thiên đường đã trở thành một địa ngục thực sự. Cuộc săn lùng vẫn tiếp tục, cả thiên sứ và ác ma đều không thể thoát khỏi số phận bị diệt trừ. Mà người đứng sau tất cả những chuyện này chính là thiên đạo, thật không ngờ rằng trước khi thiên đạo hủy diệt thế giới, ông ta lại hủy diệt quốc đô của bản thân mình trước hết. Tôi thả thần niệm của mình đi xa hơn vào vùng nội địa của thiên quốc và cảm nhận được một luồng sát khí quân uy trước đây chưa từng có. 12 thành phố biên giới của thiên quốc đang tập hợp ở phía xa kia. Luồn sát khí quân uy này cũng chính là do họ giải phóng ra. 12 thành phố biên giới, mỗi một thành đều có ngàn vạn quân binh. Khi 12 biên thành, toàn bộ được kết nối lại với nhau, chúng sẽ là bức tường thành vững chắc nhất trong vũ trụ ở mọi thời đại. Thế nhưng, đằng sau 12 thành phố biên giới không phải là vương tọa của thiên đạo, thứ mà đại quân tập trung bảo vệ lại là một lốc xoáy bí ẩn và nguy hiểm đang lơ lửng giữa đất trời nơi nội địa thiên quốc. Lốc xoáy chậm chậm xoay tròn. Tối tâm không thấy điểm cuối, như có thể nuốt chững các vì sao trong vũ trụ, tiêu diệt vạn cổ, những sinh vật bị kim giáp cự nhân tiêu diệt như thần tộc, ác ma, thiên sứ, dị linh, toàn bộ đều bị ném vào lốc xoáy lo lớn kia. Mỗi khi có một sinh mạng rơi vào đó, tốc độ quay của lốc xoáy bí ẩn sẽ tăng thêm một đơn vị. Mãi cho đến nay, không ai biết là nó đã nuốt chững bao nhiêu sinh linh, mà tốc độ của lốc xoáy vẫn cứ rất chậm. Nó vừa giống như cái miệng ham ăn vô độ của một con quái thú tai hại, không bao giờ có thể lắp đầy khoảng trống bên trong nó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? A Lê bối rối hỏi. Thiên đạo đang tự tay hủy diệt quốc đô của ông ta. Thùy họa lạnh lùng trả lời. Tại sao ông ta lại phải làm vậy? A Lê hỏi lại. Ở nơi đó, ngươi có thể nhìn thấy được điều gì? Thùy họa chỉ vào khoảng không ở nơi xa, hỏi A Lê. Nhìn thấy đại quân tập hợp. 12 quân biên thành đang tập hợp lại thành một, tạo thành một bức tường thành kiên cố khó có thể phá hủy. Vượt qua sức mạnh sát khí quân uy vô biên kia, ta còn nhìn thấy một vòng xoáy thần bí, nhìn thấy kiên giáp cự nhân săn lùng các sinh linh rồi ném vào trong vòng xoáy đó. A Lê nhìn chầm chầm vào khoảng hư không xa xôi và chậm rãi đáp. Sau khi nghe những gì A Lê nói, Thùy Hòa chuyển sự chú ý sang đạo thần. Đạo thần. Ngươi có biết nguồn gốc của lốc xoáy to kia không? Ta không biết nguồn gốc của vòng xoáy. Đạo thần tự xưng là toàn năng cũng phải lắc đầu nói. Tạ lang, còn anh thì sao? Thiên đạo không phải là bổn tôn của hư không đại quân, mà chỉ là hình phản chiếu của ông ta, anh đoán vòng xoáy có lẽ có quan hệ với bổn tôn hư không đại quân. Tôi đáp. Tôi từng nghe thời không đại quân nhắc qua, vì vậy tôi ngay lập tức liên tưởng chuyện này đến hư không đại quân. Anh nói không sai. Lốc xoáy lớn báo trước sự kết thúc của ván cờ. Thời điểm kết thúc của ván cờ là lúc hư không đại quân hiện thân. Thùy Hỏa nói. Làm thế nào mà em lại biết những điều này? Tôi hỏi, đừng quên, em là tử thần, ý chí vong hồn ngập trời này đã nói đáp án cho em biết. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? A Lê hỏi. 12 quân đội biên thành không phải là thứ mà chúng ta có thể đột phá được, chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi. Đợi năm Hoa, đời Côn, đời chúng sinh lục đạo tam giới. Chương 1489, nguyên Duệ hiện thân cảnh tượng như ngày tận thế vẫn đang diễn ra. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như trâu chó. Xem ra hắn thật sự quyết tâm tận diệt sinh linh ở thiên quốc, nhìn tình huống này, tôi không khỏi nghĩ tới quan thiên sứ đã chết. Vừa nghĩ tới cô ấy, lòng tôi cũng nhói đau. Nếu quan thiên sứ ở đây, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Anh đang nghĩ gì vậy? Thùy Hòa hỏi. Anh nghĩ tới quan thiên sứ. Đã qua lâu vậy rồi, sao đột nhiên anh lại nghĩ tới cô ta? Anh cũng không biết. Tạ Lan. Anh có biết nghĩ tới một ai đó cũng là một điềm báo, nhất là loại suy nghĩ vô duyên vô cớ. Thùy Hòa, anh chỉ đơn thuần nghĩ tới cô ta thôi. Thật sự chỉ đơn thuần nghĩ tới cô ta, vậy sao anh lại cao mày? Tạ Lan, anh chớ có giấu em. Anh vừa nghĩ tới cô ta liền cao mày, chứng tỏ giữa anh và cô ta vẫn còn liên hệ nhân quả chưa cắt đứt được. Ở vực thẳm hư không, anh tự mình diệt ngọn lửa linh hồn của cô ta. Cái chết có lúc chỉ là huyển hoặc, có người phải chết rồi mới có thể tái sinh. Nghe lời Thùy Hỏa nói càng khiến lòng tôi thắt lại. Tôi nghĩ tới thánh hỏa bùng cháy dữ dội trong mắt Kim Hà. Khi Kim Hà rời đi, cô ấy từng nói với tôi rằng, sâu thẳm trong linh hồn của cô ấy có thêm một người nữa. Thụy Hòa, ý của em là quang thiên sứ có thể tái sinh. Có lẽ. Nếu quang thiên sứ tái sinh, Kim Hà thì phải làm sao? Việc này vốn dĩ nên giao cho em xử lý. Bây giờ Kim Hà đã dùng linh hồn để làm ngục tù giam giữ quang sứ vĩnh viễn, em vĩnh viễn không còn cơ hội can thiệp. Kim Hà thương tâm trước sự hủy diệt của ma giới, đã dùng linh hồn làm ngục tù giam cầm quang sứ cũng giam cầm trái tim của mình. Đây là lựa chọn của riêng cô ấy. Chúng tôi hoàn toàn không thể can thiệp. Em có linh cảm, quan Thiên Sứ nhất định có thể thoát khỏi lòng giam. Thùy hỏa nói. Thùy Hòa, anh không muốn Kim Hà xảy ra chuyện. Em cũng không hy vọng chuyện đó. Nhưng những gì chúng ta làm bây giờ đều vô ích. Trận chiến với thiên đạo sắp tới, chuyện của cô ấy chỉ có thể tạm thời gác qua một bên. Có một điều mà anh có thể yên tâm, quan Thiên Sứ sẽ không phá hủy lòng giam. Tại sao? bởi vì quan thiên sứ là hy vọng của thiên đạo. Trừ phi việc triệu hoán hư không quân thành công, thiên đạo tuyệt đối di chuyển quân cờ này. Chúng tôi chờ đợi rất lâu, cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Bạch Thắng Tuyết và đạo thần có rất nhiều điều để nói, đều tránh vào trong vân hải, A Lê cầm roi linh hồn, cùng với tiếng tương tư, được trút ra nhưng vẫn chưa bắn. Trong lòng cô ấy đang nghĩ tới chàng thiếu niên của mình. Từng một thời tuổi trẻ anh hùng, thiếu nữ trẻ trung, Giờ đây anh hùng đỉnh thiên lập địa viết lên bản Bika, thiếu nữ cũng từng trải qua sinh tử để sướng lên bản giao hưởng định mệnh. Có câu, tình yêu dẫu cách núi cách biển, núi biển vẫn có thể tới bên nhau. Hơn nữa, trận chiến với thiên đạo trước mắt còn chưa phân thắng bại, A Lê và Ngạo Phong sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể canh chừng nơi Vân Hải hư không? Phá quân không có nhiều cảm xúc. Sau khi Phong cấm ký ức của Tần Ngọc, Chấp niệm của bà với ma đạo tổ sư cũng phai nhạt đi nhiều. Bà chưa từng nợ đạo tổ bất kỳ điều gì, bà đã làm tất cả những điều cần phải làm và cho đi những điều có thể cho đi, giờ bà chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mãi tiến về phía trước và sống cùng ký ức của Tân Ngọc. Chỉ có sống sót, mới có thể xoa dịu tâm nguyện của người đã khuất. Phá quân chưa từng rơi lệ cũng từng lệ rơi đầy mặt, thì còn điều gì không thể thay đổi. May mắn là, tôi và Thùy Họa lúc này vẫn còn gắn bó với nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là tình yêu của chúng tôi quý giá hơn và sự bảo vệ của chúng tôi mạnh mẽ hơn mà chúng tôi lại cho là mình có đủ may mắn. Tạ lang em nhớ họ. Thùy Hòa trầm giọng nói, anh cũng nhớ. Tôi nói. Chúng ta là người một nhà. Con của anh là con của em, người yêu của anh là chị em của em. Nên em phải giúp anh, cùng nhau chống đỡ gia đình này. Đương nhiên. Anh cho là em thật sự nhỏ nhen vậy sao? Trước đây Kim Hà đã phải chịu ước ức không ít dưới tay em. Ha ha, ai dạy cô ấy thành ma nữ ấy nhỉ? Không thể không phòng. Nguyên Duệ thì sao? Cô ấy có xuất thân đạo môn chính tông, cũng không thấy em thân thiện chút nào, ai dạy chiến thần và tử thần phải đối chọi gay gắt, là thù cũ ấy nhỉ? Không nói lại em. Nói chung là em nói có lý. Ai bảo anh cưới em trước? Nếu đã là chính thức, giúp chồng dạy con. Nghĩa bất dung từ Có chuyện này anh đã nghĩ từ rất lâu Nếu anh gặp Nguyên Duệ và Kim Hà trước, sau đó mới gặp em thì sẽ thế nào? Ha ha, tạ lan Nếu như anh quen biết em cuối cùng, em có thể thờ với trời, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ động tình với em Thùy Hòa cười lạnh nói Tại sao, anh cho em là thứ không biết xấu hổ sao? Nảy sinh quan hệ với người đàn ông đã có gia đình Loại chuyện này lâm thùy họa em không thể làm được. Lời thùy họa vừa nói ra, không gian đột nhiên trở nên vạn vẹo. Sau đó, một luồng thần quan từ xa vạn dặm chiếu tới bên này. Ánh sáng như đuốt, mang theo sức mạnh thiêu đốt vạn vật. Tôi lập tức nhận ra nguồn gốc của luồng thần quan này, đó là luồng thần quan hỗn độn bao trùm mọi thứ. Hỗn độn thần quan xuất hiện, nguyên vệ rất nhanh cũng theo sau, cùng với cô ấy là hai thánh thú Thái M. U Huỳnh và Thái Dương chúc chiếu. Nhìn thấy hai thánh thú, cảm xúc tôi hỗn độn. Tôi chỉ có thể thầm than, rằng điều gì tới cũng phải tới, tạ mặt tạ lăng sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận của mình. May mắn thay, sau khi thức tỉnh huyết mạch thánh thú, chúng vẫn thuộc về ma đạo. Nguyên Duệ, em tới rồi. Tôi chào hỏi với Nguyên Duệ, nhưng cô ấy lại nhắm mắt làm ngơ, vẽ mặt tức giận bước tới trước mặt Thùy Họa, nhến trăng nhến lời hỏi, lâm Thùy Họa, cô vừa mới nói ai không biết xấu hổ. Thùy Họa theo bản năng muốn phải bác, nhưng biết mình đuối lý, hư lạnh quay đầu đi. Ha ha, vu khống sau lưng, hành vi tiểu nhân. Cô muốn đánh. Côn bằng sắp xuất hiện, đại chiến trước mắt, tôi không muốn tranh cãi với cô, nhưng lần sau tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nguyên Duệ nói. Chỉ dựa vào hỗn động thần quan của cô. Thùy Họa khinh thường nói, hỗn động thần quan đương nhiên không thể làm gì được tử thần cao cao tại thượng Nhưng tôi nghĩ con của tôi nhất định sẽ không muốn nhìn thấy mẫu thân của mình chịu nhục." Như đáp lại lời của Nguyên Duệ, U Huỳnh và chút chiếu trừng mắt nhìn Thùy Họa, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Sau khi thức tỉnh huyết thống của thánh thú, hai thánh thú chỉ nhận Nguyên Duệ là mẹ của mình, ngay cả người cha là tôi cũng không còn được chúng đặt vào mắt nữa. Bị hai thánh thú nhìn chằm chằm, Thùy Họa cuối cùng cũng nhượng bộ. Mặc dù Thái Sơ Tử Thần từ thời vạn cổ được mệnh danh là đệ nhất chí tôn dưới Trướng Thiên Đạo, Nhưng nếu cô ấy và hai thánh thú đối địch, đương nhiên không thể so sánh ngang hàng. Không vì gì cả, vì hai thánh thú đã từng nổi tiếng ngang với các vị thần vĩ đại. Chương 1490, quyết chiến bắt đầu, một Nguyên Duệ xuất hiện ở đây, có nghĩa là lực lượng cuối cùng của Thái Cổ Tam Giới cũng tới để đối mặt với thiên đạo. Không lâu sau, các vị thần minh và dũng sĩ thần giới cũng xuất hiện nơi vân hải. Hai thánh thú trở về trận doanh, thành thế đội quân thống nhất của Nguyên Duệ. Sức mạnh bóng tối thuộc về U Huỳnh, sức mạnh bóng tối thuộc về Chúc Chiếu. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với tạ mặt và tạ lăng. Tôi đã nợ chúng rất nhiều, nhưng giờ chúng đã thức tỉnh huyết mạch thánh thú, ngay cả cơ hội bù đắp cũng không còn nữa. Nguyên Duệ, chúng có thể quay lại được không? Tôi hỏi. Số phận của chúng nằm trong tay thiên đạo. Nếu thiên đạo bại trận, tạ mặt tạ linh tự khắc sẽ trở về. Tương. Thái cổ tam giới chỉ còn lại thần giới. Nguyên Duệ đã tới trước, cùng chúng tôi chờ đợi sự xuất hiện của chúng sinh tam giới lục đạo. Trong thời gian chờ đợi, Nguyên Duệ và phá quân gặp nhau, chúng tôi cùng nhau thảo luận về bố cục của thiên đạo và trận chiến sắp sửa nổ ra. Dưới khung cảnh ngày tận thế, công xoáy khổng lồ vẫn quay chậm rãi nặng nề, cự nhân kim giáp không ngừng cuồng sát các vị thần rồi đưa vào trong đó, nhưng dù có đưa vào bao nhiêu cũng không thể tăng tốc tốc độ quay của vòng xoáy. Lúc này sinh linh của thiên quốc đều bị truy lùng cùng sát toàn bộ. Dựa theo tốc độ quay hiện tại, chỉ cần triệu hồi hình dạng thật sự của hư không quân tới là không đủ. Hiến tế còn lâu lắm mới đủ. Thiên đạo không thể triệu hồi hư không quân tới vũ trụ của chúng ta. Nguyên Duệ suy nghĩ một lát rồi nói. Quả thật là chưa đủ, nhưng cô đã bỏ qua thiên đạo thập nhị thành. Thùy Hỏa nói. Liệu họ có trở thành nạn nhân không? A Lê hỏi. Chỉ sợ không chỉ họ, mà còn cả phía chúng ta. Cuối cùng, tất cả sinh linh chết trong trận chiến đều sẽ bị ném vào vòng xoáy, hoàn thành nghi thức triệu hồi hư không quân. Thùy hỏa nói. Nhưng tại sao chúng ta phải hợp lực với thiên đạo để làm việc này? A Lê hỏi lại. Bởi vì nếu không làm như vậy, vòng xoáy sẽ xé nát quy luật thiên địa, vũ trụ vẫn sẽ bị quy luật thiên địa hủy diệt. Cho nên chúng ta không những không thể ngăn cản thiên đạo triệu hoán hư không quân, mà còn phải phố hợp hắn hoàn thành nghi thức này. Nguyên Duệ nói. Vậy chúng ta đang tập hợp sức mạnh của toàn bộ chúng sinh để đánh bại hư không quân sao? Đúng vậy. Cái gọi là thiên đạo, chẳng qua chỉ là tưởng tượng. Kẻ thù thật sự của chúng ta chính là hư không quân. Chỉ có đánh bại hắn, chúng ta mới có thể bảo toàn vũ trụ hiện tại, sửa chữa dòng thời gian đức đoạn. Thùy Hỏa nói, với sự giải thích liên tục của Thùy Hòa và Nguyên Duệ, sự thật về trận chiến thiên đạo cuối cùng cũng lộ ra. Trận chiến này chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết, thậm chí có thể gọi là trận chiến tận diệt. Thiên đạo thập nhị thành có quân đội hùng mạnh, chiến lực hùng hậu, không ai có thể tự mình lật ngược tình thế, kể cả vĩnh Hằng kiếm chủ và thái sơ tử thần cũng không thể. Muốn đánh bại họ, phải đầu tư binh lực khổng lồ, bầu trời có những cự nhãn. Cô số cự nhân kim giáp trong vùng đất hoang ngày tận thế, lại thêm nguyện cảnh do thiên đạo bố trí phục sẵn. Những gì chúng tôi có thể làm thật ra rất hạn chế, thậm chí còn không biết liệu chúng ta có thể sống sót trước thời nghi thức triệu hồi kết thúc hay không. Binh với binh, tướng với tương, chúng tôi đều có đối thủ ngang hàng. Cuối cùng, toàn bộ sinh linh của thiên quốc đều bị cự nhân kim giáp cuồng sát, nơi từng là thiên đường đã trở thành tử địa. Lúc này đám cự nhân kim giáp không còn con mồi bắt đầu tập hợp lại, cuối cùng hình thành đội quân trăm vạn cự nhân kim giáp. Điều chắc chắn là đội quân này chính là ngọn giáo sắc bén nhất của thiên đạo. Mỗi một cự nhân kim giáp đều có chiến lực như thần vương thái cổ. Khi tập hợp thành đội quân, sức mạnh của họ tung ra lại càng chấn động vạn cổ hư không. Chương 1491, quyết chiến bắt đầu, hai, cự nhãn trong hư không bắt đầu chuyển động. Lần này chúng đang nhìn chầm chầm vào chúng tôi, thiên đạo dần mất kiên nhẫn, bắt đầu chủ động tấn công. Cự nhân kiên giáp bước bước từng bước chân nặng nề ầm ầm tựa sắm về phía chúng tôi từ vùng đất hoang ngày tận thế. Phía sau họ, dòng tác sát thép liên kết thập nhị thành theo sau cự nhân kiên giáp xong về phía chúng tôi. Quân lực nặng nề mang tới cảm giác áp bức cô song, quân uy lớn tới mức phá quân không thể chống lại, thùy họa cũng không thể chịu đựng, sát ý của đội quân như làn sóng khổng lồ. Dưới tác dụng hủy diệt vô cùng lớn, không ai có thể đứng vững. Hai đại quân thần giới do Nguyên Duệ đem tới bắt đầu rút lui, hai thánh thú U Huỳnh chút chiếu không ngừng gầm lên, trong mắt bung lên luồng ánh sáng dữ dội khủng bổ. Bạch thắng tuyết và đạo thần bắt đầu rút lui, cơ thể A Lê cũng bắt đầu run rảy. Sắc mặt Nguyên Duệ tái nhật. Cô ấy muốn ở bên cạnh tôi, muốn cùng tôi chiến đấu, nhưng sức lực của cô ấy không đủ để cô ấy có thể ở lại đây, tôi ra hiệu. Cô ấy cùng A Lê cùng nhau rút lui. Đội quân cự nhân kim giáp và thập nhị đại quân từng bước tiếp cận, hung tính của U Huỳnh và Trúc Chiếu hoàn toàn bị khơi dậy, đứng bên cạnh tôi gầm lên. Lúc này, những người duy nhất đứng phía trước tôi là Thùy Họa, Phá Quân, U Huỳnh và Trúc Chiếu. Tôi rút vạn thiên sấm ngôn kiếm, Thùy Họa cũng nhất minh hà đao. Thân kiếm hỗn độn có thể giúp tôi trung hòa sức mạnh sát phạt của quân đội. Cơ thể quỷ can của Thùy Họa cũng có thể trung hòa tác động của sát ý, cơ thể phá quân rung rẩy chiến binh huyền thoại của ma đạo này đã vô số lần dẫn đầu bảo vệ các đệ tử ma đạo phía sau trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình. Phá quân chính là biểu tượng của quân uy. Hiện tại so với tôi và Thùy Họa, cả thân thể và thần hồn của bà đều kém hơn rất nhiều, nhưng sau khi ký ức của Tần Ngọc bị phong ấn trong hải thức, cả người bà đã có sự chuyển biến mới. Giống như khối ngọc không thể phá hủy. Đối mặt với luồng sát khí mãnh liệt nhất, tôi đứng giữa, thùy họa bên trái, phá quân bên phải. U Huỳnh chút chiếu không người ở hai bên người tôi. Tuy rằng chúng đã thức tỉnh huyết mạch thánh thú, nhưng rốt cuộc cũng vì thời gian quá ngắn, chúng vẫn chưa đạt tới trạng thái hoàn chỉnh, sức mạnh của thánh thú cũng không đủ để phát huy toàn diện. Nếu là thánh thú hoàn chỉnh, sẽ không yên tĩnh như vậy chút nào. Chỉ cần cảm nhận được một chút uy hiếp, cũng sẽ lao tới truy lùng. Đại quân mang giáo trăm vạn cự nhân kim giáp và dòng thác sắc thét từ liên quân thập nhị thành, thiên đạo sử dụng giới cực hạn quân lực của hắn, dẫn đầu nhất lên hiệu triệu chiến đấu. Quân uy ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi vẫn đang nỗ lực chống đỡ. Không phải không muốn rút lui, mà là không thể rút lui. Chúng tôi đại diện cho ý chí của toàn bộ chúng sinh. Dù lùi một bước cũng sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến quyết tâm chống lại thiên đạo của chúng sinh. Trước mặt chúng tôi là mảnh thú sát thép với sức mạnh vô đối. Sau lưng chúng tôi là viện quân vẫn chưa kịp tới, không có gì để dựa vào. Thân thể phá quân cũng bắt đầu rung rảy, nghe được cả tiếng nọc vỡ. Quay lại nhìn bà, thất khiếu chảy máu, hai thanh đoạn đau bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thùy Họa cũng đang nhiến răng chống đỡ. Tùy vẻ mặt không thay đổi, nhưng những bông sen đang nở rộ quanh thân cô ấy đang dần héo tàn, U Huỳnh gầm lên rồi lùi lại một bước. Chúc Chiếu lo lắng nhìn cô cũng lùi lại một bước. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhanh chóng khứa lưỡi kiếm lên ngón trỏ và ngón giữa của tay trái, dụm máu hòa vào lưỡi kiếm Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm. Vạn Sấm Ngôn kiếm nuốt chữ máu của tôi, hai mặt phù văn đồng thời sáng lên. Ngay sau đó, tôi cầm kiếm trong tay bước lên trước, lẩm bẩm, "Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, chương 1492, tiểu kiếm phá quan chiến không ngừng, hòa không thôi." Sát phạt không ngừng. Vạn thiên sắm ngôn kiếm rung rẫy trong tay tôi. Thanh kiếm trước mặt giúp tôi cảm nhận rõ ràng luồng sát ý trước mặt. Quân đoàn cự nhân kim giáp mới là lưỡi đau thật sự. Sát ý quân uy của liên quân thập nhị thành đều tập trung vào họ, và chỉ có cơ thể không thể phá hủy của cự nhân kim giáp mới có thể chứa đựng toàn bộ. Đại quân trăm vạn cự nhân kim giáp, dù nhìn thế nào cũng mang theo sức mạnh và phẫn nộ của thiên đạo, chỉ bước ra một bước. Sát khí quét về phía tôi tự núi như biển sụp đổ, sức mạnh hoàn toàn áp đảo. Trong đại dương sát khí cuồng cuộn tôi như con thuyền nhỏ không chút sức lực, cố lộn ngược dòng trước mưa gió dữ dội. Kiếm khí trong thân kiếm hỗn độn, tôi cố dẫn kiếm khí vào trong thân kiếm, nhưng kiếm khí lại bị sát khí cuồng cuộn từ bên ngoài áp chế, căn bản không thể phóng thích ra ngoài. Sát yến ngập đầu, kiếm khí bắt đầu cuồng cuộn trong cơ thể tôi, dần trở nên điên cuồng, theo tình hình hiện tại. E là kiếm khí sẽ tiêu diệt bên trong cơ thể tôi trước cả khi nó được giải phóng. Tôi hít một hơi thật sâu, thần hồn tiến vào huyền quang. Huyền quang lúc này đã được dỡ bỏ lệnh cấm, là một thế giới hoàn mỹ thuộc về tương lai. Thế giới ở đây vạn vật sinh trưởng, tràn đầy sức sống. Không bị nhiễm chút lệ khí nào. Kiếm là vũ khí sát phạt, không có lệ khí thì không có kiếm. Nhân gian có bi lụy tình cảm tới bạc đầu, thiên đạo lại không có bất kỳ thăng trầm nào. Trước đây tôi thường nói thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như trâu chó, là vì thiên đạo chủ xác vận mệnh vô thường. Huyền quan của tôi là thế giới của tương lai, bình yên và tĩnh lặng như hồ nước trong veo, không chút gận sống. Thiên lý tuần hoàng, tự có trật tự. Không tranh chấp, không chiến hỏa, không âm mưu, chỉ có bản năng sinh tồn, sinh mệnh cũng tự nhiên chung sống hòa hợp. Tuy nhiên, đối mặt với sinh cơ của vạn vật, tôi thật sự muốn làm ra chuyện giống với thiên đạo. Vì tôi cần kiếm ý ở Huyền Quang, cần cảm ứng đồ sát để trút đi toàn bộ kiếm khí đang cuộn nộ trong cơ thể. Nếu không thể làm được, tôi sẽ bị kiếm khí nổ tung tới chết. Nhưng nếu tôi làm điều này, tôi sẽ phá hủy sự yên bình của thế giới Huyền Quang. Chiến không ngừng, họa không thôi. Tôi sẽ mang tới tai họa và chiến tranh vô tận cho thế giới tương lương, giống như những điều thiên đạo đã làm. Sự lựa chọn này vô cùng khó khăn với tôi, chúng sinh chiến đấu với trời. Là vì sự bất nhân quyết tuyệt của thiên đạo và sự vô thường của vận mệnh, nhưng tôi lại muốn tự mình mở ra một thế giới bất nhân vô thường tiếp theo. Điểm này thì có khác gì thiên đạo? Tiếc là dù không muốn thì vẫn phải đưa ra lựa chọn, thần kiếm hỗn động đang nhanh chóng tan vỡ, không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Quỷ thần minh minh, tự tư tự trọng. Đây là dòng chữ được khắc trên thất sát bia, trời ban vạn vật cho con người, nhưng con người lại không có dị dân cho trời thì con người đều có thể bị giết. Năm xưa, khi tôi mang trên người gánh nặng số phận thất xác, cũng từng không nhìn được mà nảy sinh sát ý nhiều năm như vậy, tưởng là sát ý của bản thân đã bị tôi lãng quên, nhưng thật ra nó vẫn ở đó, lặng yên ngủ sâu trong linh hồn của tôi. Giết Mỗi lần tôi niệm một chữ giết, người lại tiến lên phía trước một bước, cho tới khi tôi niệm xong bảy chữ giết thứ bảy, trong huyền quang cũng sinh ra cảm ứng giết chóc. Cảm ứng giết chốc nhanh chóng hóa thành lợi khí, giống như viên sỏi rơi xuống mặt hồ, phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước. Gió nổi, cơn gió sơ sát tiêu điều. Gió thổi khắp huyền quan khiến cây đổ xào sạt như mưa. Gió lạnh quét qua toàn bộ huyền quan, dấy lên cơn gió tanh cao vạn thước trên mặt biển. Sâu trong núi, bách thú rên rỉ. Tận cùng màn đêm, mưa đêm quỷ khóc, muôn dân than khóc, chỉ vì thế giới này đã bị sát yến nhụm đỏ. Trong nỗi sợ hãi vô tận, toàn bộ chúng sinh đều hấp thụ sát ý vào trong linh hồn. Tôi có thể cảm nhận được trong một tương lai không xa, thế giới huyền quan rồi sẽ xảy ra hết trận thảm sát này tới trận thảm sát khác. Từ đó vương quyền thay đổi, chủng tộc hưng thịnh rồi suy tạng, những tranh chấp không hồi kết rồi sẽ trở thành điều chủ chốt trong thế giới tương lai. Ai? Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ thần điểu Chu tước, sao lại thở dài? Tôi hỏi. Ma đạo tổ sư, ngài với thiên đạo có gì khác nhau? Chu tước thần điểu hỏi. Không có khác biệt. Hắn bất nhân, ngài lúc này có chút nhân nghĩa nào sao? Sinh mệnh vô nghĩa, giết chóc không ngừng, thiên đạo thật sự sai sao? Nếu đổi lại là ngài làm chủ chúng sinh, ngài có thể làm tốt hơn hắn không? Chu tước nhàng nhạt nói, đôi mắt đẫm lệ. Hắn hủy diệt thiên quốc, đồ sát sinh linh, chỉ vì để triệu hồi hư không quân. Ngài chỉ thấy hắn chém giết, không thấy được hắn cũng biết thương xót. Ở hoàn cảnh khác Ngài cũng làm như vậy. Thiên đạo không làm sai gì cả, sai chính là quy luật thiên địa. Quy luật thiên địa sai sao? Thiên đạo không có quyền lựa chọn, Ngài cũng không thể lựa chọn. Cho nên mặc kệ chúng sinh là ai, đều sẽ đưa ra lựa chọn như nhau. Và điều này chỉ cho thấy Ngài không sai, sai chính là quy luật thiên địa. Có sống sẽ có chết, sinh mệnh vô nghĩa. Tàn sát không thôi không ngừng, mà muốn kết thúc tất cả chỉ có một cách. Cách gì? Vạn vật quy khư. Nói tới nói lui, ngươi vẫn đồng ý với cách làm của thiên đạo. Tôi lạnh lùng hỏi. Ai, nếu vạn vật quy khư, ngay cả ta cũng không tồn tại nữa, làm sao ta có thể chấp nhận những gì thiên đạo đã làm? Ta chỉ cảm thấy trong lòng ngài có sự bối rối, và tôi chỉ muốn giúp ngài giải quyết nó. Nhưng ngươi lại tải ra sự bối rối lớn hơn cho ta. Có lúc, trong lòng cảm thấy bối rối mới là chuyện tốt. Ồ, ma đạo tổ sư, thật ra trong lòng ngài sớm đã có đáp án rồi đúng không? Không sai. Sự kết thúc cuối cùng của thiên đạo là để vạn vận quy khư và hủy diệt mọi thứ. Và mục đích tôi muốn là dùng chiến tranh kết thúc chiến tranh, dùng chém giết kết thúc các cuộc chinh phạt. Tôi sinh ra đã nghe theo quy luật thiên địa, và tôi phải làm theo quy luật đó. Thế giới này không phải chỉ mang hai màu đen trắng thuần túy, hỗn độn cũng chỉ là một trạng thái bình thường, mấu chốt là trong lòng có thước đo thiện và ác, ban đầu tôi không lựa chọn giữa ma và đạo, và cả thân kiếm loạn. Hôm nay tôi cũng sẽ không đưa ra lựa chọn, thân thể tôi cảm nhận được sự hỗn loạn của thân kiếm. Giết chóc không ngừng, tai họa không thôi. Trong lòng ta cũng có họa, đạo pháp đấu với tâm ma. Nghĩ tới đây, tôi dơ tay phải lên rồi hô to, kiếm tới. Sát ý trong quét qua huyền quang, khơi dậy bản chất hung ác của chúng sinh. Hung tính hóa thành lợi khí, nhanh chóng trào dân trong tay tôi, khi toàn bộ lệ khí đã bị chiếm giữ, tôi siết chặt nắm tay, dũi ra lần nữa. Đường chỉ tay nứt ra, vô số tia sét nổ tung khắp hướng. Cùng với sấm chấp liên hồi một thanh kiếm nhỏ màu tiền xuất hiện trong không trung. Kiếm nhỏ sát lư trái phải, cuối cùng mũi kiếm chì vào huyệt thần đình. Phá Theo lệnh của tôi, Thanh kiếm nhỏ xuyên thủng huyền quang. Chương 1493, rơi vào vực thẳm tiểu kiếm phá huyền quang, thần hồn trở về vị trí ban đầu, kiếm khí hỗn loạn phức tạp trong người tôi cuối cùng cũng tìm được lối thoát đột phá, liên tục dồn tới cánh tay phải của tôi, cuối cùng đưa vào Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm. Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm gặp ánh sáng liền trào dân, một mặt tựa ban ngày, mặt kia như màn đêm. Sấm ngôn đen trắng đang xen, hỗn loạn thời gian và không gian. Phá vỡ không gian và hình thành cơn bão kiếm khí hỗn đột ngay trước mặt, cơn bão kiếm khi được đẩy về phía trước, giống như con dao sắc bén, cửi gió cưỡi sóng, cắt xuyên gai gốc, hung hăng cám vào trận sát khí do đội quân cự nhân kim giáp tạo ra. Giữ chặt kiếm phía trước, thân pháp của tôi không còn định trệ, một bước lớn tiến vào tựa như sao băng vụt qua, lao thẳng về phía cự nhân kim giáp. Cự nhãn trong sương mù lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, giận dữ mắng chửi tôi, cùng lúc đó... Đội quân cự nhân kim giáp động loạt gầm lên, binh lực vô tận và tà khí tập trung ngay trước mặt, ngưng tụ thành ngọn mâu vàng khổng lồ. Kim cự thương cực kỳ to lớn, trăm vạn cự nhân kim giáp xếp hàng hai bên trái phải để nâng nó lên. Đây là thương gì thế? Phá quân kinh ngạc hỏi. Đây không phải thương. Đây là mâu. Thùy Hỏa nói. Tôi chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có thần binh như vậy. Quả thật. Trên thế giới này không có loại thần binh thần kỵ như vậy, bởi vì ngọn mâu này không phải vật phẩm của thế giới chúng tôi. Cho dù đó là vô tận hắc ám đao, hay là thánh quan thuần khiết cự kiếm của quan thiên sứ, lưỡng đoạn đao của phá quân, linh hồn tiễn của linh hồn quân thủ, thậm chí là minh hà đao của thùy họa, đều không có cái nào giống như cây mâu vàng này. Ta vẫn luôn cho là thiên đạo dùng kiếm pháp để xưng hùng, kiêu ngạo cười dưới gầm trời vàng cổ. Bây giờ xem ra là ta sai rồi. Thùy Hòa thở dài nói, đúng vậy, trước đây ta cũng luôn tin tưởng kiếm đạo bất tận. Kiếm đạo bất tận là ở trong thế giới của chúng ta, vũ trụ của chúng ta. Nếu ra khỏi vũ trụ của chúng ta, quy lực của kiếm làm sao so được với quy lực của thương và mâu? Phá quân nói, hai người phụ nữ đều là vị tướng bách chiến, đối với quy lực của binh khí đều hiểu rõ trong lòng bàn tay. Sự vĩ đại của kiếm nằm ở sự vô hạn và vô tận của nó. Nhưng cái gọi là vô cực vô hạn này lại chỉ được dùng trong thế giới hữu hạn, ở thế giới của chúng tôi sẽ không xuất hiện một thần khí nào có có thể xé nát và xuyên qua nhiều mặt phẳng không gian như kim cự mâu. Nên một thanh kiếm có thể trung chuyển được các vì sao, cũng đủ để tự hào dưới bầu trời vạn cổ. Và một khi vũ khí mạnh mẽ như kim cự mâu xuất hiện, quy lực của kiếm khí lập tức trở nên kém đi. Bởi vì kiếm là vũ khí nhẹ, còn mâu là vũ khí nặng. Kiếm có thể nhìn ra quỷ đạo, mâu thì phá vỡ mọi luật lệ. Tạ Lan có thể chặn được kim mâu không? Im lặng một lát, phá quân lại hỏi, kim cự mâu trước mặt là do cự nhân kim giáp dùng thần niệm triệu hoáng, không phải thực thể. Bảo kiếm khí hỗn độn của tạ Lan đã đạt tới cực hạn, sức hủy diệt của nó không kém kim mâu. Thùy Hỏa nói. Vậy thì, kim mâu này có thực thể không? Phá quân lại hỏi. Có. Thùy Hòa ngước mắt lên trời, nhìn chầm chầm trượng nhãn trong màn sương mù hư không. Ở đâu? Ở trong tay thiên đạo. Nói vậy thì, bất kỳ lúc nào tà lan cũng phải hứng chịu đòn chí mạng từ thiên đạo. Đúng vậy, thiên đạo ở trong bóng tối, ta không biết hắn đang trốn ở đâu, cũng không biết khi nào hắn sẽ phát động tấn công chí mạng lên tà lan. Chúng ta chỉ có thể chờ. Trong khi hai người phụ nữ đang nói chuyện, Tôi cầm vạn thiên sắm ngôn kiếm sông về phía trước kim mâu. Trước mắt là lùn kim quang, trong lùn kim quang ấy ẩn chưa sát khí hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Kim mâu được thần niệm biến đổi, dưới phẫn nộ của cự nhân kim giáp hóa thành ngọn lửa, trở trú của thiên đạo hóa xương giá chết chóc, dùng kim sắt lưu hỏa làm thân giáo, dùng hàng băng liệt diễm làm mũi giáo, dài vạn 9.000 trường, đường tròn hơn 300 thước, mũi giáo tự núi. Nhạc trì huyền định Phải dùng toàn bộ sức lực của cự nhân kim giáp mới nâng được thương. Mà đây mới chỉ là hư hình của kim mâu. Trăm vạn cự nhân kim giáp dùng sức đâm kim mâu về phía tôi, sức mạnh hủy diệt vô tận lập tức xé nát không gian. Không gian bị phá, thời không hỗn loạn. Vô số hư không nhanh chóng được tạo ra quanh tôi, vô số hư không nuốt chững lẫn nhau, hình thành vực thẳm hát ám. Phía trước là sát ý vô tận của kim mâu, phía sau là vực thẳm hát ám vô tận. Cự nhân kim giáp không có một động tác dư thừa nào, lao thẳng về phía trước, đẩy tôi rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này cơn bão kiếm khí hỗn độn vẫn lao về phía trước, dùng toàn bộ kiếm ý từ huyền quan của tôi đâm về phía kim mâu. bảo kiếm khí bất khả chiến bại, không thể bị bóp nghẹt hay chôn vùi. Tôi vô lực nhìn bão kiếm khí từng tất siết chặt kim mâu, mặc dù cự nhân kim giáp đồng loạt gầm lớn cũng không thể vượt qua bão kiếm khí hỗn độn. Cơn bão kiếm khí nuốt những mũi thương khổng lồ. Bắt đầu ăn mòn thần niệm của cự nhân kim giáp. Tự như kiếm ý của tôi đang nuốt chỉnh thần niệm của cự nhân kim giáp. Ăn mòn từng thước, kim mâu ngắn lại từng thước. Hơi thở của cự nhân kim giáp bắt đầu trở nên hỗn loạn, bước đi loạn troạn, thần niệm bị cản trở, lại thêm thân thương gần không nguyên vẹn, đối với họ mà nói là vô cùng khó khăn. Bảo kiếm khí cũng tiêu hao thần niệm của tôi rất nghiêm trọng. Với tốc độ hấp thụ kiếm ý nhanh chóng. Tôi chỉ có thể nghiến trăng kiên trì, bẻ gãy kim mâu trước. Cuối cùng, cơn bão kiếm khí nuốt chữn phần lớn thương xuất ra từ đội quân, bắt đầu tàn phá đội quân cự nhân kim giáp. Hình ảnh thiên thần cự nhân kim giáp tưởng chừng mạnh mẽ bỗng chốc sụp đổ khi đối mặt với bão kiếm khí hỗn động, giết người như ngã trạ. Kiếm khí của tôi tựa gió bắt không ngừng cắn xé. Gió bắt thổi, cỏ rơi trắng mặt đất. Trăm vạn quân thì sao, kim mâu thì thế nào? Khi cơn bão kiếm khí xong tới tàn sát cự nhân kim giáp, cơ thể tôi và kiếm đã phân tách, tôi rơi thẳng xuống vực thẳm phía sau. Trận chiến quyết định diễn ra đồng thời ở cả hai hướng. Trong khi kiếm của tôi đang giết chết kẻ thù, người vẫn bị sức mạnh của hư không kéo đi. Giết càng nhiều người, tôi càng chìm sâu vào vực thẳm, cốt lõi của lần cạnh tranh này, chính là thần niệm của hai bên. Nếu kiếm khí do thần niệm của tôi điều khiển có thể phá hủy kim mau và giết toàn bộ cự nhân kim giáp. Thì tôi có thể thoát khỏi vự thẩm. Mà một khi kiếm khí của tôi cạn kiệt trước, dù chỉ còn lại một cự nhân kim giáp, tôi cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào vực thẩm. Cậu ta sắp không trụ được rồi, chúng ta có cần ra tay không? Phá quân cao mày nói. Tôi tin anh ấy. Cô xác định cậu ta có thể thoát khỏi cực thẩm sao? Tôi không chắc anh ấy có thể thoát ra được không, nhưng tôi chắc chắn vực thẩm sẽ không bao giờ có thể nuốt chững tạ lan của tôi. Tại sao? Ngài có biết điểm cuối vực thẳm là gì không? Vực thẳm không có gì, không gì có thể sống, không gì có thể chết. Cho dù là vận mệnh cũng không thể hoàn toàn tồn tại trong vực thẳm hư vô, vẫn sẽ bị chôn vùi bên trong. Ngài nói không sai. Vận mệnh không thể tồn tại trong vực thẳm, nhưng có người có thể. Ai? Cửu U Nữ Đế, chư 1494, kiếm gãy người vong vận mệnh từng rơi xuống vực thẳm, không rõ tung tích. Nhưng Thùy họa lại nói nữ đế có thể chuyển mình ở vực sâu. Cô đang nói em mờ cửu U. Phá quân hỏi. Nhắc tới cửu U nữ đế, giọng điệu của phá quân hiển nhiên có chút không vui. Không sai. Với phẩm hạnh và khả năng của bà ấy, có thể làm được những điều mà ngay cả vận mệnh cũng không làm được. Phá quân thiên tôn, ta từng bí mật xem ký ức của cửu U nữ đế. Trong ký ức sâu thẳm của bà ấy, ta tìm thấy dấu ấn do hầu thổ nương nương để lại. Ngoài ra, ta còn chú ý tới một người đang bị mắc kẹt trong tam giới lục đạo, thậm chí là cả chân tướng mà thiên đạo cũng bỏ qua. Chân tướng gì? Vận mệnh mà chúng ta biết kỳ thực chỉ là ảo ảnh, không phải thực thể. Vận mệnh thật sự vẫn luôn ở bên trong cửu U M Phủ. Ý ngươi là, M cửu U mới là vận mệnh thật sự. Đúng vậy. Vận mệnh luân hồi. Ngoài trừ ba ấy, còn có ai xứng với cái danh vận mệnh? Phá quân im lặng, bắt đầu tìm kiếm tất cả ký ức có liên quan tới cửu u nữ đế của mình. Cờ triêu hồn của ma đạo từng ở trong tay nữ đế. Đạo tổ chiến tử, hoàng hồn nhai cũng là món quà từ nữ đế. Trận chiến trên bàn cờ, vận mệnh của tam giới. Vũ trụ là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, thiên đạo và vận mệnh cùng chơi cờ. Thiên đạo cực hư không, muốn một lưới bắt trọn quân cờ. Nhưng vận mệnh đã làm gián đoạn ván cờ. Quát sạch quân cờ trước, Hồng che giấu sự thật khỏi thiên đạo, dù là tạ mạc lăng hay tạ lan đều là quân cờ không có trên bàn cờ. Họ đều nằm ngoài sự khống chế của vận mệnh, đồng thời cũng tránh được sát ý của thiên đạo. Thùy Hỏa nói. Cô ta là vận mệnh. Nói vậy thì, vận mệnh của ta và Tần Ngọc cũng là cô ta sắp đặt. Phá quân lạnh lùng nói. Phá quân thiên tôn, ngài là chiến thần của vạn thế, là người đã được vận mệnh định sẵn cho dù vận mệnh muốn nhằm vào ngài cũng không cách nào thực hiện được. Huống chi, nữ đế chỉ thức tỉnh sau khi ảo ảnh của vận mệnh bị vỡ, bà ấy không thể nào can thiệp vào mối quan hệ vận mệnh nhân quả của ngài và Tần Ngọc được. Được rồi. Cho dù ta thừa nhận M Cửu U là vận mệnh, cô ta làm sao giúp Tạ lan thoát khỏi vực sâu hư vô? Vực sâu không phải kết thúc. Nếu luân hồi xuất hiện, có thể không phải điểm khởi đầu của sinh mệnh. Thùy Hỏa nói, Cô chắc chắn M. cửu u sẽ xuất hiện vào lúc Tạ Lan cần giúp đỡ nhất không? Phá quân hỏi, bà ấy sẽ đến, vì đây là cơ hội duy nhất để bà ấy gặp đạo tổ. Nếu Tạ Lan hết, bà ấy sẽ không bao giờ gặp lại đạo tổ được nữa. Cái gì cô nói Mạc Lan sẽ tái sinh? Phá quân hỏi, thân thể đạo tổ đã hóa thành Hy Di và trở về thiên địa của chúng ta. Nhưng giống như thiên đạo là hư không quân chiếu ra. Thứ mà đạo tổ phá hủy cũng chỉ là ảo ảnh của hắn. Mà đạo tổ thật sự. Đạo tổ thật sự ở đâu? Khi trận chiến thiên đạo kết thúc, ngài sẽ hiểu được đạo tổ thật sự ở đâu. Trước đó chúng ta vẫn cần canh chừng, thiên đạo đang nhìn chầm chầm tạ lan trong hư không, cho dù anh ấy được vận mệnh giúp thoát khỏi vực thẳm, vẫn còn một kim mâu thật sự đang ẩn trong bóng tối. Được. Tôi đang rơi thẳng xuống vực thẳm, cùng với nỗi sợ tột độ. Đây không phải lần đầu xảy ra cảnh tượng này. Cách đây rất lâu, khi tôi phá hủy lối vào núi khổng minh, tôi cũng đã rơi tự do như vậy. Trong giấc mơ có ác mộng cố hữu, đó là mơ thấy mình cứ mãi rơi xuống. Mỗi lần mơ thấy nó, tôi đều toát mồ hôi lạnh, đôi khi, loại ác mộng này còn đáng sợ hơn cả giấc mơ bị ma quỷ cuốn thân. Ma quỷ cuốn thân, điều đáng sợ chỉ là tâm thần Còn rơi xuống là nỗi sợ xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. Cơn bão kiếm khí hỗn độn vẫn đang chém giết cự nhân kim giáp, sức mạnh đã suy yếu nhiều, số lượng cự nhân kim giáp cũng gần như bị xóa sổ. Cuối cùng kim Mâu nặng nề vỡ nát, cự nhân kim giáp bị cơn bão kiếm khí tàn sát, chỉ còn lại thủ lĩnh cuối cùng. Lúc này, kiếm khí trong cơn bão đã cạn kiệt, vạn thiên sắm ngôn kiếm xuất hiện trên không trung. Kiếm ý của tôi đã cạn kiệt, nhưng vạn thiên sấm ngôn kiếm vẫn có kiếm ý riêng. Đối mặt với cự nhân kim giáp. Vạn thiên sấm ngôn kiếm khẽ rung lên. Sự rung rảy này không phải sợ hãi, mà là tức giận. Kiếm liên kết với máu của tôi, khi cơn bão kiếm khí tiêu tán, nó không thể phát hiện ra hơi thở của tôi nữa, vì tôi đã rơi vào vực thẳm hư vô. Là thần linh dị giới kiêu hãnh và mạnh mẽ, thủ lĩnh cự nhân kiên giáp bình tĩnh nhìn chầm chầm vạn thiên sấm ngôn kiếm. Y đã chết rồi, ngươi cũng sẽ trở thành đồ của thiên đạo thôi. Câu nói này một lần nữa chọc giận vạn thiên sấm ngôn kiếm. Thần kiếm càng rung rảy kịch liệt. Đừng cố chống lại ý chỉ của thiên đạo, sinh vật linh giới hạ đẳng. Phải biết là trên bầu trời vẫn còn cặp thần nhãn đang nhìn ngươi. Thủ lĩnh cự nhân kim giáp tiếp tục nói, vạn thiên sấm ngôn kiếm quay lại, chỉ mũi kiếm vào thần nhãn trên trời. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang lập tức bắn ra. Cự nhân kim giáp không hề ngờ tới vạn thiên sắm ngôn kiếm lại dám xuất kiếm lúc này. Gã cũng không ngờ tới một kiếm linh nhỏ nhoi lại dám dùng kiếm chống lại thiên nhãn. Kiếm quan sắc bén như cầu vồng, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lại mạnh tới bất khả chiến bại, không thể đối đầu. Chỉ vì kiếm quan này mang theo sơ tâm của một thanh kiếm. Người còn, kiếm con. Người chết, kiếm gãy, tâm trí của thiên đạo đều hướng về tôi đang rơi trong vực thẳm, để rồi khi hắn nhận ra thần nhãn của mình đang bị kiếm khí tấn công, kiếm quang đã chiếu vào cự nhãn. Sức mạnh dường như vô tận của cự nhãn thiên đạo, không thể chống lại sự đột phá mong manh của nó lúc này. Cái đinh trong mắt, gài đâm trong thịt. Khi kiếm khí chiếu vào thần nhãn, phát sinh động đất lớn. Thần nhãn hóa thành hàng vạn thần quang, chiếu tới khắp nơi. Thần quang tiêu tán, cự nhãn bị tiêu diệt, cự nhãn bị tiêu diệt và vạn thiên sấm ngôn kiếm trong đó cũng gãy. Nửa mũi kiếm dùng tia xét xuyên qua trái tim của thủ lĩnh cự nhân kim giáp. Trong khi nửa thanh kiếm còn lại thì chuyển mình rơi vào vực thẳm hư vô. Chương 1495, gặp lại uy nguy khi ma đạo lần đầu bước vào quy khư, tôi đã từng thanh kiếm bị gãy một nửa của thiên đạo. Từ thanh kiếm gãy một nửa mà nhận được thái cổ tam kiếm đạo. Ma kiếm cuồng cuộn quỷ kiếm thăm thẳm, thần kiếm mênh mông, giờ tôi đã thoát ra khỏi thái cổ tam kiếm, lần đầu đạt được hỗn độn kiếm đạo, lúc này là hỗn độn kiếm ý, vĩnh hằng kiếm chủ. Kiếm là binh khí đã được tôi luyện hàng trăm năm, bảo tàng thủ khuyết cũng là một hình thức tồn tại của kiếm. Trên thế giới này không có thanh kiếm hoàng mỹ, cũng không có chiêu thức kiếm, kiếm ý, thậm chí là kiếm đạo hoàng mỹ. Trận chiến với Kim Mâu, tôi đã chọn cách tách khỏi kiếm, với cái giá là phải rơi vào vự thẩm hư vô, ngăn chặn cơn bão kiếm khí và tiêu diệt kẻ thù hùng mạnh, điều tôi không ngờ tới là vạn thiên sấm ngôn kiếm cũng có cùng tâm ý với tôi. Không ngần ngại khiến mình bị gãy để tiêu diệt thiên đạo nhãn. Con người tàn tạ, thân bất do kỹ, không ngừng rơi vào vực thẩm hư vô. Thanh kiếm đã gãy, bảo tàng thủ khuyết, kiếm đã gãy một nửa mang ý chí trở về với chủ nhân của mình. Tôi đã đánh cược mạng sống của mình vô số lần và kết quả của ngày hôm nay nằm trong dự đoán của tôi. Trong mắt người ngoài, thứ tôi phải đối mặt hôm nay là cái chết, nhưng tôi biết ở nơi cuối vực thẩm hư vô có người đang đợi tôi. Vận mệnh không bao giờ biến mất, nó chỉ thay đổi hình thức tồn tại. Thời không quân đã cho tôi gợi ý, và tôi đã nhận thức được chân tướng này khi đưa ra lựa chọn của mình. Dòng thời gian đã bị đạo tổ cắt đứt, để lại tương lai trong tay tôi. Mà huyền quan của tôi là món quà tuyệt vời nhất mà vận mệnh đã để lại cho tôi, đại diện cho một thế giới mới ở tương lai. Nếu dòng chảy thời gian có thể sửa được, thì làm sao sợi dây vận mệnh có thể dễ dàng bị phá vỡ? Luân hồi là vận mệnh. Nhất định sẽ có người đợi tôi ở nơi cuối vực thẳm. Bởi nếu tôi cứ rơi như vậy, thì sợi dây vận mệnh sẽ không bao giờ được hàng gắn lại. Nhưng tôi lại không biết ai đang đợi tôi ở nơi cuối vực thẳm. Là nữ đế, hay là Uy Nguy? Nghĩ tới Uy Nguy, tôi chợt nhớ ra gì đó. Lần trước tôi gặp cô ấy ở U Minh Thần Điện, Uy Nguy có nói với tôi rằng cô ấy đại diện cho ý niệm và nỗi đau của nữ đế, cũng như tình yêu không thể diễn tả thành lời. Cô và nữ đế giống như hoa bỉ ngạn, hoa nở không thấy lá, lá cũng không thể thấy hoa nở. Lúc đó tôi đã hỏi cô ấy, nếu cô đã gặp được nữ đế, hai trái tim hòa làm một, sao trên thế giới vẫn còn cô? Uy Nghi nói với tôi rằng lẽ ra cô ấy nên biến mất, vì trong lòng tôi đã có cô ấy và nữ đế đã dùng sức mạnh của lục đạo luân hồi để giữ cô ấy lại. Đêm đó, Uy Nghi đã cho tôi một đêm khó quên. Sau này mỗi khi nghĩ lại, Tôi đều tự hỏi đó phải chăng là một giấc mơ, một giấc mộng xuân không một vết tích được lưu lại. Ngày hôm sau uy nguy biến mất, nữ đế nói tâm nguyện của tôi đã thành hiện thực, uy nguy cũng nên biến mất. Về phần uy nguy, lời giải thích của nữ đế không một kẻ hở, tôi vẫn luôn tin tưởng vào điều đó. Nhưng giờ nghĩ lại, sự tồn tại của uy nguy chính là khuyết điểm lớn nhất. Vận mệnh đã ẩn trong bóng tối, không thể tìm thấy, không thể xác nhận. Và tại sao sự tồn tại của Uy Nguy lại không phải như vậy? Cái gọi là hai trái tim, cái gọi là hoa bỉ ngạn, thức chất chẳng qua là vận mệnh lợi dụng bàn tay của nữ đế để tạo nên mối nghi ngờ mà thôi. Là liễu hà sầu mở ra sự nghiệp đạo môn của tôi, hay chính là Phật gia nhà họ Vương năm xưa, người đã mở ra vận mệnh kiếp này cho tôi bằng tuệ nhãn? Ngoài ra, huyền quang của tôi là đến từ đâu? Là do tôi tu luyện thành, hay là do Uy Nguy đã âm thầm làm gì đó khi tôi ở nhà họ Vương? Cờ chiêu hồn của Ma Đạo là tác phẩm của thời không quân, mà khi cờ chiêu hồn xuất hiện lần đầu tiên, Uy Nguy lại tình cờ ở bên cạnh tôi. Nếu Uy Nguy thật sự là vận mệnh lúc đó, vậy cô ấy quả thật có cơ hội phong ấn thế giới tương lai trong cờ chiêu hồn, để lại cho tôi cơ hội mở ra huyền quang Trước kia tôi không hề nghi ngờ nữ đế, nên cũng chưa bao giờ hoài nghi thân phận của Uy Nguy. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Vực thẳm cũng có điểm kết thúc. Và cuối cùng tôi cũng ngừng rơi. Ngũ giác lục thức không còn, tôi không thể nghe hay nhìn thấy gì cả. Tôi cảm thấy cơ thể đang trở nên trống rỗng và nhẹ nhàng hơn, tự như đang ở trong một giấc mơ. Ý thức của tôi dần trở nên hỗn loạn, và tôi cũng dần không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Ngay khi tôi sắp bất tỉnh, một chui kiếm gãy đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Đó là vạn thiên sắm ngôn kiếm đã gãy. Tôi cầm chui kiếm trong tay. Cẩn thận cảm nhận thân kiếm vạn thiên sấm ngôn không trọn vẹn. Thân kiếm gãy, rất nhiều sấm ngôn đã mất. May thay, tôi vẫn nhớ được tất cả những sấm ngôn ấy. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một thanh kiếm gãy. Nhưng trong lòng tôi, nó không chỉ mất đi uy lực, mà còn vì thân kiếm không hoàn chỉnh nên sức mạnh của nó lại được giải phóng lần nữa. Bởi vì kiếm luôn ở trong tim tôi. Tôi nắm chặt chui kiếm, ý thức quay trở lại vị trí ban đầu. Kiếm còn, người cũng quay trở lại. Tôi cầm kiếm của mình, bước đi vô định ở nơi cuối vực thẳm, không có mục tiêu hay phương hướng. Tôi biết ở đây nhất định có người đang đợi tôi, nhưng tôi không biết người đó ở đâu. Trước mặt và cả hai bên trái phải của tôi, đều chẳng có gì cả. Tôi không biết mình đã đi được bao lâu, nhưng xuyên qua bóng tối trước mặt, tôi nhìn thấy một bóng dáng màu trắng. Càng tiến lại gần, tôi cũng nhìn rõ được đó là một phụ nữ mặc đồ trắng, quay lưng về phía tôi. Dán vẻ trông giống nữ đế, nhưng nữ đế mặc đồ màu đen, còn người phụ nữ trước mặt tôi lại mặc đồ trắng. Nhìn thấy điều này, tôi cũng hiểu rõ, biết là cô ấy, những ký ức động lại trong thời gian dần lên như thủy triều, khiến tôi trở nên hưng phấn. Đôi mắt trong sáng tựa pha lê, ánh nhìn dịu dàng quan tâm, từng tiếng sư huynh cũng dần hiện lên trước mắt. Ngay cả khi biết được sự tồn tại của cô ấy là bắt nguồn từ sự lừa gạt, cũng không thể ngăn tôi nhớ về cô ấy. Nghĩ tới đây, tôi sẽ bước tới gần cô ấy nói, huy nguy, đã lâu không gặp, chương 1496, thoát khỏi vực sâu, một, người con gái mặc áo trắng khẽ rung rảy, chậm chậm xoay người lại, đó chính là dung nhang của người mà tôi vẫn thường ngày đêm nhung nhớ. Nét thanh xuân nay chẳng bằng xưa, ta và nàng gặp nhau xa nhau vốn là chuyện chẳng đặng đừng. Có lẽ bởi thứ quý giá nhất trên thế gian này chính là mất đi rồi lại tìm được, bởi vì mãi mãi chẳng hẹn gặp lại. Thế nhưng lại có duyên tương phùng. Dù cho lần tương phùng này chỉ e chỉ là một cơn mộng, là bông bóng xà phòng, gò má trắng mịn như ngọc, dưới rèm mi dài kia là cặp tuệ nhãn tỏ tường dường như ngập ngừng muốn nói lại thôi, dán vẻ mong manh như lưu ly, khiến người ta thật đau lòng. Ngay cả khi chẳng biết vì cớ gì mà uy nguy lại xuất hiện ở đây, tất cả những gì tôi nhìn thấy vẫn là vẻ hoảng loạn, ngừng ngùng và cả tình ý nồng đậm không hề suy chuyển của cô ấy. Đôi môi kia khẽ run run, Muốn nói gì đó nhưng dường như không thể nói lên lời, nhìn thấy vậy, tôi không thể nào kìm nén được tâm tư thương nhớ cùng nỗi đớn đau trong lòng, bước đến ông chặt lấy cô ấy, ông chặt lấy uy nguy của mình. Tôi của xưa kia còn chưa thoát khỏi bụi trần, ngu ngơ chẳng hiểu gì cả, cứ ngỡ rằng cơ duyên với Phật gia của nhà họ vương chính là lần gặp gỡ đẹp nhất trên trần thế này, ai có thể ngờ được sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hôm nay lại được nhìn thấy cô ấy, tôi bèn nhớ lại mình của khi xưa. Vừa mới chân ướt chân ráo tiến vào đạo môn, còn chẳng hay biết trên thế gian này có tồn tại ma đạo. Khi ấy Uy Nguy còn là Phật gia của Vương gia, còn tôi là con trai thứ hai nhà họ tạ bên sông Hoàng Hà. Muôn nghìn lời nói chẳng bằng một cái ông, mọi lời giải thích dường như đều vô nghĩa. Ông nhau thật lâu, lại lặng lẽ buông ra. Anh không giận em đã lừa anh sao? Uy Nguy rung giọng hỏi, anh vốn cho rằng mình sẽ hận em. Ai mà ngờ được làm thế nào cũng chẳng hận nổi. Có lẽ, chỉ khi đứng trước mặt em anh mới là tạ lan, không phải ma đạo tổ sư. Sự xuất hiện của uy nguy là một sự tính toán, nhưng việc tôi với Thùy Họa gặp nhau lẽ nào lại không phải là tính toán hay sao? Đây vốn không phải là vấn đề, mấu chốt là ở chỗ, chỉ khi đứng trước mặt uy nguy tôi mới được làm tạ lan, cờ chiêu hồn của ma đạo không phải ai cũng có thể gánh trên vai, bao nhiêu năm nay, tôi âm thầm chịu đựng. Nhiễn trăng nhiễn lợi kiên trì, không dám lơi lỏng một giây phút nào. Khi biết bản thân là đứa con của vận mệnh, là người cùng một mệnh với ma đạo tổ sư, tôi đã từng cam chịu từ bỏ chính mình, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của tạ lan, đồng nghĩa với việc trên thế gian này từ đầu đến cuối chỉ còn có một người là đạo tổ mà thôi. Sau đó, ngay cả khi tôi đã làm rõ sự thật, thế nhưng trong lòng vẫn luôn có một nút thắt không thể nào gỡ bỏ. Vận mệnh tính kế tôi Đạo tổ tính kế tôi, thời không quân cũng tính kế tôi, tạ làng tôi có tài đức gì khiến nhiều người phải tính toán như thế. Trước cánh cửa chúng sinh tôi đã đưa ra lựa chọn, không phải ma cũng chẳng phải đạo, khi ấy tôi nghĩ đến việc buông bỏ mọi gánh nặng. Đáng tiếc, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, tôi không thể để mặt cho thiên đạo hủy diệt hết thảy. Kể từ lúc trở thành ma đạo tổ sư đến nay, Thùy họa đã thay đổi bao nhiêu thân phận, từ hoàng hà nương nương của ban đầu đến tướng phá quân của ma đạo. Sau đó là Tử Thần Minh Giới, cuối cùng là Tử Thần Thái Sơ Mang Thân Thể Khôi Cương của hôm nay. Thân phận của Nguyên Duệ cũng thay đổi rất nhiều, Tiên Tử của Công Lôn, Chiến Thần Huyền Nữ, Tiên Đạo Tổ Sư, chủ nhân của Thiên Đình, rồi Chiến Thần Thái Cổ. Chỉ có tôi vẫn mãi là Ma Đạo Tổ Sư, vĩnh viễn không thể thoát khỏi số mệnh của mình, chương 1497, thoát khỏi vực sâu, hay, cho dù tôi có đem cờ chiêu hồn dao vào tay tạ ẩn. Nhưng thứ được chuyển giao rốt cuộc cũng chỉ là danh phận nơi trần thế, mà thứ con bé phải gồng gánh cũng không phải cờ chiêu hồn thực sự. Có lẽ chỉ cần tôi hãy còn sống, tôi sẽ mãi mãi gánh trên vai vận mệnh của ma đạo. Nếu như người xuất hiện ở đây ngày hôm nay là nữ đế, anh nhất định sẽ hận em, thế nhưng, em không phải cô ấy, em cũng không dùng thân phận vận mệnh để đến gặp anh, thế nên anh không hận em, ngược lại, anh còn muốn cảm ơn em nữa. Tôi nói. Rất nhiều chuyện có phải anh đã biết rồi không? Quy Nguy hỏi. Có vài chuyện vẫn chưa xác định, thế nhưng đại khái có thể đoán được. Huyền quan của anh là do em đưa cho khi còn ở nhà họ vương có đúng không? Đúng vậy. Em bỏ anh đi khi ở hàng hoang là bởi vì sứ mệnh đã kết thúc rồi. Đúng thế, sứ mệnh của em là mở ra số mệnh ma đạo tổ sư của anh. Vậy vì sao em còn gặp lại anh lúc ở U Minh Thần Điện? uy Nguy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại hỏi, trong mắt anh, vận mệnh rốt cuộc là gì? Ẩn mình nơi u minh, chủ nhân của chúng sinh, luân hồi chính là vận mệnh. Vận mệnh quả nên như vậy, nhưng em không phải vận mệnh thực sự. Em chẳng qua chỉ là một đạo huyễn ảnh do nó tạo ra, trải qua vô số năm tháng mà dần dần hình thành linh thức. Em đã chán ngán vì thống trị chúng sinh, cũng nhìn thấu tất thảy những hợp tan vui buồn, thế gian đều là khổ ải. Em cũng muốn bản thân trải qua nỗi khổ một lần. Quy Nguy nói. Thế nên em đã dùng thân phận là Phật gia của nhà họ Vương để tiến vào luân hồi sao? Tôi hỏi. Khi xưa luân hồi là để chỉ dẫn anh, không nghĩ tới bản thân lại vì vậy mà rơi vào tình kiếp. Em có từng hối hận không? Trước kia chưa từng, nhưng bây giờ lại vô cùng hối hận. Vì sao chứ? Bởi vì nữ đế đã cùng với vận mệnh tương hợp, sứ mệnh của em cũng kết thúc rồi. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ chẳng còn có thể gặp lại nhau, trên thế gian này cũng sẽ chẳng còn em nữa. Em không nên dây dưa với anh, em vốn cho rằng anh sẽ nhanh chóng quên em đi, dù sao bên cạnh anh cũng còn có người khác, thế nhưng em lại chẳng ngờ rằng anh vẫn luôn nhớ đến em. Em không cần phải buồn vì điều này, lúc anh nhớ tới em cũng có đôi khi lại nhớ về bản thân mình. Tôi nghĩ một hồi rồi nói, rất nhiều lúc chúng ta yêu một ai đó là bởi vì chúng ta yêu bản thân chính mình của khi ấy. Những lời muốn nói đều đã trút hết, tất thảy những nhân quả giữa tôi và Uy Nguy đều đã nói ra rồi. Tôi trả lại dọc lệ thủ thiếu niên, Uy Nguy chặt đứt tình kiếp nơi hồng trần. Nữ đế cùng vận mệnh tương hợp, đã đến lúc tôi cũng phải quên đi hoàn toàn con người tạ lan của ngày xưa. Từ nay trở đi, trên thế giới sẽ không còn tạ lan, chỉ có ma đạo tổ sư. Có cần em phải giúp anh thoát khỏi vực sâu không? Uy Nguy hỏi, không cần. Vậy thì tốt. Em sẽ đứng ở nơi này nhìn anh rời đi. Còn em thì sao? Em vốn luôn bị giam cầm ở nơi này. Vượt sâu bị hủy, em cũng không còn tồn tại nữa. Đi đi, tạ lan, người thân yêu của anh vẫn còn đang chờ đợi ở bên ngoài. Được. Tôi nhận lời, bình tĩnh quay đi. Tay cầm thanh kiếm bị gãy một nửa, chém về phía cuối vực sâu. dây tiếp theo, vượt sâu sụp đổ, năng lượng hư không vô tận bắt đầu điên cuồng làm loạn. Tôi ngự kiếm bay lên, vọt lên trời cao, ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng như tuyết của uy nguy dần dần mờ nhạt, cuối cùng biến mất, mà vực sâu đã hoàn toàn sụp đổ, năng lượng hư không chôn vùi hết thảy mọi thứ. Tạm biệt, Phật gia. Tạm biệt số kiếp hồng trần của vận mệnh. Thoát khỏi vực sâu, tôi một lần nữa lại xuất hiện ở vùng đất hoang của thiên quốc. Cơ thể vừa ổn định, lập tức liền cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ chưa từng có. Thiên đạo cuối cùng cũng ra tay rồi, chương 1498, bốn trận sát kiếp, một, luồng sát khí này mạnh mẽ vô cùng, dường như không phải vì một mình tôi mà đến, lại giống như muốn xâm nhập cả vũ trụ. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, chỉ thấy có một vòng xoáy màu đen ở vị trí của mắt trận khổng lồ. Vòng xoáy thăm thăm sâu vô cùng, bên trong lóe lên vô vàng kim quang. Có tất cả bốn luồng sát khí đang nhắm vào tôi. Mà mạnh nhất trong số đó đến từ kim quang trong vòng xoáy kia. Phải, đó chính là chân thân của kim mâu. Sau khi ảo ảnh do kim giáp cự nhân bị phá, chân thân của kim mâu liền xuất hiện trong hư không. Ngoại trừ sát khí nặng nề đến từ ngọn kim mâu do thiên đạo cầm ra, ba cổ sát khí còn lại đến từ pháp thuật nhất khí hóa tam thanh của ông ta. Ở phía tây là đạo huyển ảnh do thiên đạo hóa thành, trên người khoác áo trắng, tay cầm thần kiếm, ngưng tụ vô số kiếm ý cùng lúc này. Ở phía bắc là đạo huyển ảnh của thiên đạo khoát áo xanh da trời, tay cầm quỷ kiếm, ngưng tụ vô số kiếm ý. Ở phía đông là huyển ảnh khoát một thân áo đen, tay cầm ma kiếm, ngưng tụ vô số kiếm ý mà nơi có ngọn kim mâu xuất hiện kia vừa hay chính là ở phía nam. Lúc này, bốn phương đông tây nam bắt sát khí bừng bừng, tất cả đều khóa chặt trên người tôi. Trong bốn cổ sát khí thì kim mâu là nặng nề và khó đối địch nhất, tôi nhất định phải dốc hết sức lực để chống lại nói, về phần ba cổ còn lại. Kể từ lúc thiên đạo hiện thân thì Thùy Họa đã sớm vung đao chém về phía phương Tây, mục tiêu của cô ấy là phân thần của thiên đạo kẻ đang cầm kiếm thần trên tay kia. Thùy Họa phụ trách hướng Tây, phá quân đánh về phía ma kiếm ở hướng Đông, tôi vốn cho rằng phương Bắc sẽ chẳng có ai đứng ra chống lại, thế nhưng lại thấy hai thánh thú U Huỳnh chút chiếu gầm lên một tiếng, hóa thành hai luồng sáng đen trắng tấn công vị phân thần đang cầm thanh quỷ kiếm của thiên đạo. Thiên công địa kích, mờ Dương Diệt Tuyệt, giết. Trước khi phân thần của thiên đạo kịp bùng nổ, Thùy Hòa đã vung vẫy đao minh hà xuất ra một chiêu tất sát, khiến cho kẻ thù không thể không đón đỡ. Thần kiếm mù mịt, chẳng khác nào tiếng sấm vang lên giữa trời không vắng lặng, thứ nó giỏi nhất là thi triển sức mạnh từ xa, một khi đã khóa chặt mục tiếc, dùng quy lực phân thần của thiên đạo, ngay cả thiên thạch cũng nổ tung trong nháy mắt. Thiên quốc đã trở thành một đống đổ nát, thiên đạo ra tay chẳng ngần ngại gì. Thùy Hòa hiểu rất rõ điều này. Thế nên cô ấy mới lựa chọn điên cuồng tấn công. Đào Minh Hà xuất ra, ánh đào tỏa sáng muôn nhìn trượng. Giữa đào quan trùng trùng, Thùy Họa hét lên một tiếng giận dữ, hiện hóa thân thể khôi cương. Thùy Họa trong thân thể khôi cương cao lớn vô cùng, giống như một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, khôi giáp màu đen của tử thần lấp la lấp lánh, chẳng khác nào một ngọn núi cao sừng sửng mọc lên từ mặt đất. Đào Minh Hà trong tay vào lúc ánh đào lập lệ cũng lập tức hóa thành xích bạch Minh Hà quanh quẩn xung quanh cơ thể Thùy Họa. Sông nhỏ róc rách bao quanh núi đen, không ngừng xoay chuyển, chẳng khác nào một con rắn trắng đang liều mạng cắn nuốt đuôi mình, khiến người ta nhìn mà kinh sợ, chẳng thể dùng lời để diễn tả. Biết rõ sự tàn khốc của trận đấu này, Thùy Họa vừa ra tay đã tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Kể từ khi rời khỏi thế giới Hy Ji, Huy hòa không chỉ làm chủ được toàn bộ bản năng chiến đấu của tử thần Thái Sơ mà còn nắm được ý nghĩ sâu xa huyền bí nhất của tử thần nhờ có ý chí của linh hồn các dũng sĩ sau khi thành công tiêu diệt binh ma, sinh tử tồn vong vốn chẳng có tranh giới, cốt lõi của tử thần không phải là cái chết, mà là sự giết chóc. Lãng quên chỉ tượng trưng cho mặt nhân ái của tử thần, còn giết chóc mới là hình thái tàn khốc tột cùng nhất của tử thần. Chương 1499, 4 trận sát Kiếp 2 thần kiếm phân thần của thiên đạo mạnh mẽ cỡ nào kia ch chứ, Thùy họa xuất ra bao nhiêu đạo đau, hắn liền xuất ra bấy nhiêu đạo kiếm khí. Ánh đau trải khắp muôn ngàn dặm, kiếm khí rực rỡ từ cầu vong, khi ánh đau và kiếm khí đang xen giao tranh, chém giết lẫn nhau rồi lần lượt thiêu đốt, toàn bộ bầu trời phía tây được đau kiếm bừng bừng chiếu sáng. Như thể ngàn vạn mặt trời trong nháy mắt nổ tung, tỏa ra vô số hào quang hủy diệt. Nguyên Duệ đứng ở nơi xa, lệnh cho đại quân thần giới một lần nữa rút lui, bản thân cô cũng không nhìn được phải nhắm chặt hai mắt, chỉ để lại hỗn động thần nhãn hơi hơi mở ra. Đây chính là chương cuối của vũ trụ, cũng là một trận hủy diệt, thiên đạo không có tư cách tham chiến, đạo tổ cũng đã tan thành cho bụi, ngay cả thần vương ma đế cũng chỉ có thể khoanh tay thở dài bất lực. Chỉ có đấng chí tôn mới có thể sống sót dưới muôn nhìn ánh hào quang hủy diệt như vậy. Trong lòng nguyên duệ dâng lên một nỗi sợ không tên, sau đó nghiến răng mở mắt. Nhìn về phía trận chiến đang diễn ra ở phía đông. Phía đông là chỗ của vị phân thần thiên đạo cầm thanh ma kiếm, ma kiếm cuồng cuồng, đã xuất ra không thể nào rút lại. Thiên đạo đồng thời làm chủ cả hai đạo kiếm ý hỗn độn và thái sơ, kiếm ý ma kiếm do ông ta chém ra còn hung mảnh điên cuồng hơn. Vô số kiếm ý cuồng cuồng giống như sông lớn vỡ đê, như một con rồng giận dữ lao ra khỏi biển cả. Tôi đã từng dùng kiếm khí hóa rồng. Dựa vào vô số dòng chảy kiếm khí để hóa thành một con rồng khổng lồ, mà kiếm khí của thiên đào thì, mỗi một đạo đều mang dáng dấp của cử lông. Kiếm khí vần quanh chẳng khác nào quần lông hội tụ, thi nhau cửi mây, khí thế hung mảnh dường ấy, thử hỏi trong vũ trụ hư không còn có ai dám trực tiếp khiêu khích uy Nghiêm của rồng. Thiên địa giao tranh, mờ Dương lưỡng đoạn, chiến. Phá quân gầm lên một tiếng, thân hình vẫn như bàn thạch không hề suy chuyển. Lưỡng đoạn đao trong tay dùng sức càng quét phía trước, ánh đao như cánh quạt trong nháy mắt chém vào giữa bầy rồng do kiếm khí ngưng tụ. Lúc này biển kiếm của thiên đạo đã sớm thành hình, kiếm khí cùng lông lực mạnh mẽ bùng nổ, sống lớn cuồn cuộn trong biển kiếm, dường như có thể nuốt sạch tất cả, quét sạch vạn vật. Tuy nhiên, đúng lúc lưỡng đoạn đao trong tay phá quân xuất ra, không gian trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Màn đêm buông xuống mặt đất, ban ngày xuất hiện trên bầu trời. Trắng đen luân phiên thay thế, một ánh đao rực rỡ xuất hiện làm rung chuyển cả đất trời, phá quân dùng trời làm dương đao để chặt chém long uy, lại dùng mặt đất làm âm đao để quậy tung biển kiếm. Thời khắc hai đao âm dương hợp lại làm một, bầy rồng gầm lên thảm thiết, biển kiếm âm ầm sôi sục Giết. Phá vỡ thế của ma kiếm chỉ bằng một đao, phá quân lại gầm lên một lần nữa, nhấc đao chém về phía phân thần của thiên đạo, giáp lá cả chiến đấu với hắn ta. Sự điên cuồng của ma kiếm gặp phải một phá quân thầy chết không sờn, thà làm ngọc nát còn hơn nói lành, đao kiếm giao tranh tạo ra một trận thảm khốc nhất trên bầu trời vạn cổ này. Phân thần của thiên đạo không ngừng suy yếu, mà vết nước trên thân thể phá quân càng lúc càng dày đặc, chẳng khác nào một viên ngọc vỡ. So sánh hai thế trận ở phía đông và phía tây, trận chiến ở phía đông càng thêm khó bề phân biệt. Quỷ kiếm âm u, khó lòng đoán được. Bóng đêm vô tận bao trùng cả phía bắc. Chẳng biết thiên đạo ở nơi nào, hai chùm ánh sáng đen trắng lao vào trong màn đêm, Trúc Chiếu bắt đầu soi rọi ánh sáng, U Huỳnh cũng bắt đầu nhai nuốt bóng tối. Thế giới cổ xưa có vị thần vĩ đại, U Huỳnh và Trúc Chiếu. U Huỳnh tách rời thế giới bên ngoài, Trúc Chiếu khai mở ánh sáng. Khi hai thánh thú đồng thanh gầm lên, màn đêm đông đặc dường như dần dần tan ra, cuối cùng hình thành một vòng xoáy đen ngòm khổng lồ tiên thiên lưỡng nghi thái cực độ chương 1.500, thiên đạo xuất chiến cuối cùng Nguyên vệ chuyển toàn bộ ánh mắt về phía nam của bầu trời, đây là chiến trường chính nơi diễn ra trận chiến giữa tôi và thiên đạo. Lốc xoáy đen ngầm trên bầu trời phía nam vẫn đang điên cùng xoay vòng, kim quang phía bên trong ngày càng sáng rực. Cuối cùng, khi kim quang chói lóa đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng vào nó nữa, mũi thương hoàng kim hiện ra từ đáy lốc xoáy, lúc nhìn chầm chầm vào ngọn thương hoàng kim, cảm giác đầu tiên mà người ta cảm nhận được chính là sự trang trọng. Trong vũ trụ chưa bao giờ có vũ khí quý giá như vậy, so sánh với nó, thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ trong tay tôi lại giống như một món đồ chơi của trẻ con hơn bao giờ hết. Kiếm tuy vô cùng vĩ đại nhưng nó cũng có khuyết điểm của riêng mình. Bởi vì sức mạnh của thanh kiếm không thể tách rời khỏi người cầm kiếm. Mà ngọn thương hoàng kim trước mặt lại có sức mạnh hủy diệt vạn vật, tôi thực sự không thể tưởng tượng được, đến cùng thì loại người nào lại có tư cách sử dụng vũ khí quý trọng như vậy, xuyên thấu đất trời. Phá vỡ mọi thứ. Vòng xoáy đen tối quay với tốc độ ngày một chậm dần, sát ý bao trùm khoảng trời phương nam càng ngày càng nghiêm trọng, kim Quang càng trở nên đáng sợ, chói mắt, áp đảo mọi thứ. Thân của ngọn thương hoàng kim bắt đầu xuất hiện, từng chút một xuyên ra khỏi lốc xoáy, mũi thương luôn nhắm vào tôi. Mặc dù chuyển động rất chậm nhưng lại cho tôi cảm giác như không thể trốn thoát. Đối mặt với vũ khí hạng nặng như vậy, tôi lại có thể trốn đi đâu? Chạy trốn vào hư không? hư không dễ bị xé toạc như tờ giấy. Trốn vào dòng sông thời không. Ngọn giáo này có thể đâm xuyên qua vạn cổ vĩnh hằng. Nó giống như một vật nhọn đâm xuyên, có thể xuyên thủng từ thời cổ xưa đến bây giờ, cây thương này hoàn toàn không phải là sản phẩm của thế giới chúng ta, bởi vì nó đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của quy luật đất trời. Khi ngọn thương dần dần xuất hiện rõ nét, một người khổng lồ mặc chiến giáp hoàng kim bước ra khỏi lốc xoáy hắc ám. Ngay khi người khổng lồ xuất hiện, Không gian xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, ông ta trên đầu đeo một mặt nạ hoàng kim, người mang một bộ giáp phù văn hoàng kim, khắc hình mặt trời, mặt trăng cùng các vì sao, chiếc gương hộ tâm trên ngực phản chiếu thần quan khắp vũ trụ bao la. Đây là vị thiên sứ hoàng kim, trên lưng còn mọc một đôi cánh hoàng kim. Đôi cánh khổng lồ sải rộng, che phủ một khoảng trời. Bóng dáng hùng vĩ đứng đó, như thể có thể mãi đứng vững vàng như vậy cho đến ngày tận thế. Thời gian không thể làm lưu mờ thần quan của người khổng lồ, không gian cũng không thể tiêu diệt được thần uy của người khổng lồ. Trên người ông ta, đã tập hợp tất cả sự kính trọng của chúng sinh, cũng hội tụ cả sự sợ hãi từ chúng sinh. Khi bóng người này xuất hiện, vô số ngôi sao trong khoảng hư không vũ trụ đã tự hạn chế đi ánh sáng phát ra từ trên người chúng, thiên hà trở lại vẻ bình tĩnh vốn có, không biết có bao nhiêu cao thủ chí tôn sợ hãi nhìn chầm chầm về nơi này, cuối cùng không cam lòng bày tỏ sự đầu hàng. Chậm rãi quỳ xuống. Sức ảnh hưởng không chỉ ở trong hư không của vũ trụ mà còn ảnh hưởng đến tam giới nhân gian. Chỉ cần thần niệm của kẻ khổng lồ hướng về nơi nào, tất cả chúng sinh nơi ấy đều phải đầu hàng, mà những ai không chịu đầu hàng sẽ phải gánh chịu sự hận thù và lợi nguyền của gã khổng lồ này. Trên đỉnh Thánh Ma Sơn, tạ ủng phun ra một ngùng máu tươi, từ trên đỉnh núi rơi xuống, MVT vội vàng đỡ cô dậy, nhưng không thể giúp cô cầm lấy dòng máu đang không ngừng trào ra. Dưới đáy đại dương, ngạo phong phát ra một tiếng gầm buồn bà của rồng, nước biển bị nhuộm đỏ bởi máu rồng. Ở chiến trường cổ vạn thú, mặt đất đột nhiên nổ tung, từng dòng máu chảy ra, đây là máu của Kỳ Lân. Nguyên Phượng kêu thảm thiết trên bầu trời, máu của nó biến thành cầu lửa, từ trên trời rơi xuống một cách bất ngờ. Vô số đệ tử ma đạo kinh ngạc hoảng sợ, lòng ngực co rút, đau đớn kịch liệt, quỳ trên mặt đất, liều mạng kéo toạt những mảnh tóc. Trong lòng đau đớn không chịu nổi, Thất khiếu chảy ra máu đỏ. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy? MVT nhiến răng nhiến lợi nuốt một ngùng máu, lớn tiếng hỏi. Thiên đao tham chiến rồi. Tạ quẩn đáp Nơi cực hàng cửu U, thần điện U Minh. Cùng với sự xuất hiện của hình thái chiến đấu của thiên đạo, nữ đế cùng từ trong đại trận lục đạo luân hồi mà văng khỏi. Chỉ trong chốc lát, nước sông vong xuyên dân cao, các linh hồn trong sông phát ra những tiếng kêu khóc thảm thiết. Ở trên cầu Nại Hà, mạnh bà vô cớ mất kiểm soát và rơi thẳng xuống sông. Ngay khi thân hình của bà ta sắp bị nước sông nhấn chìm, nữ đế đã chìa một cánh tay về phía sông Vong Xuyên, kéo mạnh bà Thiên Tôn lên đến trước mặt bà. Sắm rền liên hồi, xuyên thủng bầu trời đen tối của Mt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đã tam sinh đã vỡ nát, những bông hoa bị ngạn bên bờ sông Vong Xuyên bắt đầu cháy rụi, cả hoa và lá đồng thời xuất hiện. 18 tầng địa ngục nối đuôi nhau lần lượt sụp đổ, cuối cùng đổ rạp thành một không gian tà ác bị bóp méo, hòa thành một với huyết hải phù đồ, làm rung chuyển nền tảng của M.T. Thành phong đô bắt đầu rung chuyển, thập điện Diêm Vương hoảng sợ chạy trốn khỏi điện Diêm Vương, phán quan bị gãy hết bút, sổ sinh tử biến thành giấy vùng, chỉ một luồng thần niệm của thiên đạo quét qua, hơn một nửa M.T. đã bị phá hủy. Nữ đế bệ hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh bà thiên tôn sợ hãi hỏi. Ông ta tham chiến rồi. Nữ đế đáp lời với dáng vẻ bình tĩnh như vốn có, nhưng vết máu còn chưa lau sạch trên khóe miệng đã bán đứng bà ấy. Ai cơ? Thiên đạo. Vùng trời chín vạn dặm, gió trời lộng lộng. Công bằng gian rộng đôi cánh, cổng trên lưng 4.000 vạn dũng sĩ nhân gian, bày hết tốc lực đến thiên đạo chi quốc. Lúc này đây, tạ Lưu Vân, tử dục nữ đế, Khương Tuyết Dương, Liễu Chi Nhung. Tây vương mẫu, địa tạng vương thiên tông cùng các cao thủ khác từ tam giới đã gia nhập cùng năm hoa chân nhân, tập hợp lại trên lưng của công bằng. Thiên hạ là sự vĩnh cửu, việc du hành xuyên qua nó khiến 4.000 vạn dũng sĩ cảm thấy sự hào hứng vô hạn. Thiên diệt chúng sinh, chúng sinh diệt thiên. Cho dù thiên uy là bất tận thì đã làm sao, chúng ta đoàn kết lại cùng nhau chống lại nó. Có tiên tử trên thiên đường nhảy múa duyên dáng lại có kiếm sĩ nhân gian luận kiếm. Đệ tử ma đạo uống rượu trò chuyện, lưng côn bằng như nơi diễn ra yến tiệc tam giới nhân gian. Trước đây, thế lực tam giới tương khắc như nước với lửa, ai có thể đoán được sẽ có một khung cảnh như hiện giờ. Tuy biết rằng đây có thể là lần cùng hoang cuối cùng nhưng tạ Lưu Vân, Khương Tuyết Dương và những người khác cũng mỉm cười vui vẻ, chung vui cùng mọi người, ngay cả năm hoa chân nhân vốn không hay cười cũng thổi một khúc sáo. Đột nhiên, công bằng rung chuyển dữ dội đôi cánh khổng lồ của nó rung rảy không ngừng. 4.000 vạn dũng dĩ nhân gian hoảng sợ và vội vàng túng lấy lưng côn bằng tiền chỗ trụ vững. Tuy nhiên, một nỗi sợ hãi thậm chí còn lớn hơn đã ập tới tiếp sau đó, một nỗi sợ hãi ngột ngạc quét qua cơ thể và tâm trí. Những người có tu vi giác ngộ cao sẽ cảm thấy chán nản và nôn ra máu, trong khi những người có tu vi thấp mặt cho những người xung quanh có kéo lấy cũng sẽ nhảy xuống khỏi lưng côn bằng. Chỉ trong chốc lát, Hàng vạn người rơi vào khoảng hư không tối tâm, thân tử đạo tiêu. Ý chí của cô bằng mạnh mẽ đến mức nào, mà ngay cả nó cũng không thể kìm nén được tạ Lưu Vân rút ra kiếm lục nhậm em mờ Dương, tử dục nữ đế suy đoán từ tử vi tinh bàn. Không kịp đợi kiếm pháp thi triển, tạ Lưu Vân đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nữ đế cũng gần như cùng lúc phun máu lên tử vi tinh bàn. Nam Hoa Chân Nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Khương Tuyết Dương nghiến trăng nghiến lợi. Trấn định bản thân hỏi. Nam Hoa nhìn chầm chầm vào mảng hư không phía trước mặt, gặn từng chữ từng chữ nói, thiên đạo, tham chiến rồi.